tàu ngầm tại trong biển rộng nhanh nhẹn đi tới. Tuy rằng bản thân tàu ngầm thể tích rất lớn, nhưng tại trong biển rộng bao la bát ngát nhưng là như muối bỏ biển. vô luận là đường vũ lân hay là những người khác đều riêng phần mình khắc khổ tu luyện trong khoang của mình. nguyên ân dạ huy cùng diệp tinh lan đang cố gắng vì mọi người hoàn thành tam tự đấu khải còn lại. dựa theo tính toán của các nàng đợi thời điểm trở lại đấu la đại lục cơ bản thất quái bọn hắn là có thể hoàn thành toàn bộ tam tự đấu khải. đến lúc đó toàn bộ đoàn đội lại thoát thai hoán cốt. Bọn hắn hiện tại tu luyện đều càng thêm nỗ lực so với trước kia. Đường vũ lân tại ngũ thần chi quyết không chỉ là kích thích người ngoài. Đối với đồng bạn chính mình cũng kích thích tương đối không nhỏ. Tốc độ phát triển của hắn thật sự là quá nhanh. Ngay cả hồn lực cũng đã vượt qua mọi người. Nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan đều đã đến biên giới bát hoàn, lập tức muốn đột phá. Có một ngày hoàn thành đột phá, liền có thể cùng hồn linh tiên thảo hoàn thành dung hợp. Có được hồn hoàn mười vạn năm, gần một bước tăng lên tu vi. Mà Long Vũ Tuyết cùng các thành viên tiểu đội Huyết Long, trong khoảng thời gian này, tốc độ tăng lên cũng coi như không tệ, nhất là Long Vũ Tuyết cùng Giang Ngũ Nguyệt. Bọn hắn đã nhận được một ít chỉ điểm của Thánh Linh Đấu La, sau đó, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Người đi theo Đường Vũ Lân như vậy, vô luận tiến bộ như thế nào, cũng sẽ không sản sinh trong nội tâm tự đại. Bởi vì, mục tiêu phía trước tự hồ càng lúc càng nhanh. Ông lên một âm thanh trầm thấp vù vù đột nhiên vang lên, đem Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng bừng tỉnh lại. Đây là gì? Tiếng cảnh báo sao? Chậm rãi mở ra hai tròng mắt đường Vũ Lân có chút nghi hoặc đứng dậy. Bởi vì hắn đang bế quan, cho nên cũng không người nào dám đến quấy rầy hắn. Nhưng thính lực của hắn vẫn là nhạy cảm mà bắt được âm thanh báo động. Không chỉ là hắn, đám người xử lai khắp thất quái trong khoang, tất cả đều từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Đường Vũ Lân cầm lấy micro trong khoang hướng phòng lái dò hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Báo cáo môn chủ, cảm biến âm thanh viễn trình của chúng ta phát hiện rất nhiều đội tàu. Đang tiến thêm một bước trong phạm vi quan sát của chúng ta. Hồn đạo cảm biến âm thanh là thông qua sóng âm ở trong nước truyền đến, để dự đoán phát hiện các loại nguy cơ. Tại ban đầu nghiên cứu chế tạo ra, chủ yếu là nhằm vào hải hồn thú tại trong hải dương. Tất cả tàu chiến trọng yếu đều trang bị cái này. Cảm biến âm thanh của đường môn là tiên tiến nhất đấy. Bởi vì đối với tàu ngầm mà nói, cảm biến âm thanh giống như là ánh mắt của nó. Tại chỗ sâu trong biển cả, chỉ có đi qua cảm biến âm thanh mới có thể quan sát được tình huống xa hơn. Để dùng ra lẩn tránh tương ứng, ta lập tức đến phòng lái. Nói xong câu đó, đường Vũ Lân đi ra khỏi khoang, hướng đồng bạn vung tay lên, mang theo bọn hắn trước tiên đến phòng lái. Tạ giải đi theo bên cạnh đường Vũ Lân, thấp giọng hỏi, không phải là liên bang chứ? Lông mày đường Vũ Lân nhíu chặt. Rất khó nói, nếu như là rất nhiều đội tàu mà nói, chỉ sợ cũng không có khả năng khác. Không nghĩ tới, vậy mà đến nhanh như vậy. Nhạc chính Vũ tại bên kia, nếu thật sự là như vậy, đó là phiền toái lớn. Chúng ta vừa mới rời khỏi Tinh La đại lục không bao lâu. Mục tiêu công kích hàng đầu của bọn hắn không hề nghi ngờ nhất định là Tinh La. Tinh La đã có chuẩn bị, chỉ sợ vẫn chưa hoàn thành. Mấu chốt là căn bản không biết hạm đội liên bang đến. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Căn cứ thủ đoạn điều tra bây giờ. Chỉ có liên bang, có thể căn cứ chính mình đưa vệ tinh lên vũ trụ tiến hành trinh sát. Tinh La cùng đấu linh đều không có năng lực như vậy. Chỉ có thể là dựa vào gia đà. Nhưng gia bọn hắn phạm vi bao trùm có hạn. Hơn nữa, hạm đội liên bang lần này nhất định là mang theo trang bị phản gia đà. Lúc này mới có thể thần không biết quỷ không hay đến gần như vậy. Tạ giải gấp giọng hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nếu như hạm đội liên bang tập kích thành công, chiến tranh toàn diện triển khai, như vậy bọn hắn ban đầu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Có một ngày tinh la sẽ bị phá, chỉ bằng vào một đấu linh đế quốc. Coi như là bọn hắn có vũ khí cao đoan chúng ta cung cấp, cũng ngăn cản không nổi thế công hạm đội liên bang. Đường Vũ Lân nói. Tới trước phòng lái hiểu rõ tình huống lại nói tiếp. Thời điểm này chúng ta không có khả năng sợ. Có thể có cơ duyên xào hợp phát hiện ra hạm đội trước, đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào trong phòng chủ điều khiển. Sắc mặt hạm trưởng trầm trọng, nhìn thấy đường Vũ Lân vội vàng tiến lên nghinh đón. Môn chủ, đường Vũ Lân hỏi, có thể xác định lai lịch hạm đội không? Còn có số lượng sao nhiêu? Hạm trưởng trầm giọng nói, trước mắt vẫn không thể, bởi vì khoảng cách rất xa. Nhưng đi qua cảm biến âm thanh có thể đoán được, có vật thể thể tích rất khổng lồ tại trên mặt biển đi về phía trước. Hơn nữa không chỉ là một cái. Cái này chỉ có thể là hạm đội rồi. Căn cứ kinh nghiệm phán đoán, loại quy mô hạm đội này cũng chỉ có liên bang mới có thể có được. Cho nên, đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Chúng ta bây giờ có biện pháp nào để liên hệ với hai nước tinh là cùng đấu linh hay không? Hạm trưởng lắc đầu nói. Không được, trong biển rộng, tín hiệu của chúng ta căn bản truyền không ra. Tuy rằng khoảng cách tinh la đế quốc không tính quá xa, nhưng chúng ta chỉ có thể trồi lên mặt nước mới có thể liên hệ với cùng bọn họ. Bốn lấy ra đa tiên tiến cùng hệ thống cảm biến âm thanh của liên bang. Một khi chúng ta trồi lên mặt nước, nhất định sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, chúng ta liền gặp nguy hiểm. Hạm đội liên bang đều trang bị pháo hạm có chuyên môn chống tàu ngầm, có thể đà kích trong phạm vi nghìn mét sâu dưới nước. Tất cả vật thể một khi bị bọn hắn khóa lại, chúng ta muốn chạy là căn bản không thể nào. Căn cứ cảm biến âm thanh phản ứng trước mắt. Chi hạm đội liên bang này vượt qua trăm chiếc, còn có rất nhiều thuyền siêu đại hình, lực phá hoại tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại đấy. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, chuyển tiếp đột ngột. Tình huống đột nhiên trở nên khẩn cấp như thế đúng là hắn chẳng thể nghĩ tới đấy. Đường Vũ Lân trước tiên hạ một cái mệnh lệnh. Trước tiên dùng che giấu chúng ta làm trọng, không thể bị bọn hắn phát hiện. Nếu không sẽ phiền toái hơn. Nếu như bị hạm đội liên bang phát hiện, như vậy rất có thể sẽ để cho đối phương trở nên mẫn cảm, dùng tốc độ nhanh hơn phát động công kích. Tỉnh táo, càng là cần nhất ngay tại lúc này. Chính mình càng phải tỉnh táo. Vô luận là đường Vũ Lân hay là đồng bọn của hắn. Trên thực tế tất cả cũng không có tham dự qua chiến tranh. Chiến tranh đột nhiên xuất hiện, làm sao có thể không để cho bọn hắn tim đập rộn lên có trước? Thực lực cá nhân tại trước mặt cỗ máy chiến tranh của hạm đội liên bang như vậy, liền lộ ra không có ý nghĩa gì rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, ở thời điểm này, chính mình phải tỉnh táo là trọng yếu nhất mà tất cả phương thức xử lý của mình bây giờ đều ảnh hưởng đến chiến tranh tiếp theo. Thở sâu, tận khả năng bình tĩnh tâm tình, Đường Vũ Lân trầm giọng nói, "Chúng ta bây giờ phải làm vài chuyện. Thứ nhất, xác nhận người tới đúng là hạm đội liên bang hay không, điều này rất trọng yếu. Vạn nhất chẳng qua là một nhóm lớn hải hồn thú lui tới thì chúng ta bỏ qua. Thứ nhì, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Tinh La Đế quốc, để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng. Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất, chúng ta phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian cho đế quốc. hạm trưởng suy nghĩ một chút trong mắt toát ra vẻ khâm phục. chính như đường vũ lân nói như vậy. hiện tại thời gian cấp bách đối với bọn hắn mà nói, quan trọng nhất chính là muốn làm được ba điểm này mới có thể tận khả năng trợ giúp tinh la đế quốc ứng đối chẳng nguy cơ này. chẳng qua là nói tiếp dễ dàng vậy sao? thật sự có thể thực hiện được sao? đường vũ lân hướng hạm trưởng hỏi. tàu ngầm chúng ta có thể bị đối phương phát hiện hay không? hạm trưởng không chút do dự lắc đầu nói. Không có khả năng. Cảm biến âm thanh của chúng ta tuy rằng tiên tiến. Nhưng cảm biến âm thanh của liên bang cũng không kém. Chúng ta chỉ có thể làm được tại khoảng cách khá xa phát hiện ra bọn hắn trước. Nhưng nếu như thật sự là hạm đội liên bang mà nói. Khi chúng ta có thể phát hiện tình huống cụ thể của bọn hắn. Thời điểm đó, bọn hắn cũng nhất định có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Từ đó phái ra thiết bị chống tàu ngầm để đối phó chúng ta. Một khi bị cuốn lấy, chúng ta sẽ rất khó thoát thân. Loại quy mô hạm đội liên bang này, nhất định có năng lực tiến hành tấn công trong phạm vi biển sâu. Cái thời điểm kia chúng ta liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong mắt đường Vũ Lân hào quang lập loè, thở sâu. Vậy không có biện pháp khác rồi. Chỉ có thể là dùng bản thân rồi. Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người, nhìn về phía thánh linh đấu la cũng đã tới. Mẹ, chỉ sợ phải vất vả cho người đi một chuyến đi về Tinh La rồi. Tốc độ phi hành của người là nhanh nhất đấy. Chúng ta đi qua hồn đạo thông tin liên hệ cận trình. Một khi chúng ta xác thực phát hiện đội tàu liên bang, lập tức thông báo cho người, người liền dùng tốc độ nhanh nhất, thông báo cho đế quốc, để cho bọn chúng sớm làm chuẩn bị. Thánh Linh đấu la không chút do dự nói ra, con muốn tự mình đi trinh sát sao? Không được, gia đa liên bang tân tiến bực nào. Đội tàu loại quy mô này nhất định có cực hạn đấu la tọa chấn, số lượng cường giả càng sẽ không ít, một mình con thì quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, không, con chỉ có một người, mục tiêu là nhỏ nhất. Hơn nữa, tàu ngầm chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ, đây là đường lui của chúng ta. Con đã quyết định như vậy rồi. Hắn không nói thêm nữa với thánh linh đấu la, lập tức liền ra lệnh. Tạ giải đột nhiên nói ra. Lão đại, ngươi không thể đi, để cho ta đi. Võ hồn của ta có thể che giấu tại bên trong khe hở không gian. Coi như là gia đa cũng chưa chắc có thể phát hiện ra ta. Huống chi ta chỉ cần tại cự ly xa nhìn một cái liền trở lại. So với người ta sẽ dễ dàng che giấu hơn nhiều. Võ hồn của tạ giải là thời không chi long, có thể ẩn giấu ở trong không gian. Từ sau khi võ hồn lần thứ hai thức tỉnh, thực lực của hắn liền tăng lên trên phạm vi lớn. Huống chi, loại tìm kiếm chuyện này, vốn chính là thuộc về hệ mân công chiến hồn sư đấy. Đường Vũ Lân cùng hắn liếc nhau, thời điểm này không có thời gian do dự. Chẳng qua là hơi chút phán đoán hắn liền hiểu được, tạ giải đi xác thực thích hợp hơn so với chính mình. Được, vậy ngươi đi đi, chúng ta tùy thời chuẩn bị tiếp ứng ngươi ghi nhớ, một khi bị phát hiện, ngươi phải đem ánh mắt đối phương hướng về hướng khác của tàu ngầm. Chúng ta sẽ đi tiếp ứng ngươi." Tạ Giải tin tưởng tràn đầy nói, "Yên tâm đi, ta sẽ không bị phát hiện đâu. Coi như là hồn đạo khí dò xét hồn lực, nhiều lắm là phát hiện được ta tồn tại, cũng không có khả năng phát hiện được vị trí cụ thể của ta." Đường Vũ Lân nhìn hắn thật sâu một cái. "Thời gian khẩn cấp, vậy ngươi lập tức xuất phát. Mẹ, người cũng phải lên đường." Thánh Linh Đấu là gật gật đầu, không có nhiều lời nữa. Nhìn thấy đường Vũ Lân đã có vài phần quả quyết, trong nội tâm nàng chỉ có vui mừng. Thời khắc mấu chốt có thể chủ động gánh chịu trách nhiệm, có thể có trật tự xử lý nguy cơ, đây là năng lực thiết yếu để trở thành một người lĩnh tụ. Cho dù là cuối cùng sai hay đúng, với hắn mà nói, cũng sẽ là kinh nghiệm phát triển rất trọng yếu. Huống chi, nàng cảm thấy đường Vũ Lân xử lý đã rất tốt rồi. Tàu ngầm chậm rãi nổi lên, hai cái phun xã khẩu từ từ mở ra. Hai cỗ khí lưu đồng thời phun ra, hai cái như hình con nhộm Tạ giải cùng thánh linh đấu la đồng thời bị bắn ra ngoài. Tác dụng quan trọng nhất của khoang thuyền, chính là khi bản thân tàu ngầm xảy ra vấn đề. Thời điểm không cách nào nổi lên cũng dùng để tự cứu lấy mình. Bên trong toàn bộ tàu ngầm, tổng cộng cũng chỉ có 10 cái như vậy bắn ra mà thôi. Đủ để ở trong nước bị bắn ra vài trăm mét, lại dựa vào sức nổi tự động nổi lên. Bên trong còn có thể bảo trì phù hợp áp lực, giá trị chế tạo rất cao. Liên bang tuy rằng cũng có nghiên cứu tàu ngầm, nhưng loại trang bị này tuyệt đối là không có. Đường Vũ Lân nói, "Bọn hắn xuất phát, Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng nói, nhiệm vụ trinh sát cùng thông báo chỉ có thể giao cho bọn họ. Chúng ta bây giờ phải làm, đây chính là ngăn chặn chi hạm đội này báo cáo thoáng một phát vũ khí trang bị ở tàu ngầm này. Vâng." Hạm trưởng nhẹ gật đầu. "Tàu ngầm trước mắt trang bị 16 cửa phóng hồn đạo đạn pháo, có thể phóng ra bất luận cấp bậc định trang hồn đạo đạn pháo gì? Cửa phóng ngư lôi có 4 cái, có thể phóng ra ba loại loại uy lực ngư lôi khác nhau." nhưng lớn nhất nhằm vào tàu chiến chỉ có thể là cấp bậc tàu chiến đấu ngư lôi chúng ta còn không cách nào công phá phòng ngự bản thân của mẫu hạm ba loại ngư lôi chia làm bắn nhanh quấy nhiễu cùng bạo phá trong đó bạo phá là uy lực lớn nhất quấy nhiễu chủ yếu là phóng thích các loại sóng điện từ khác nhau tiến hành quấy nhiễu sóng cảm biến âm thanh đối với tàu chiến trinh sát dẫn đến bọn hắn phát sinh sai lầm khi trinh sát chúng ta đang làm là phương diện ngư lôi nhiễu hình trước mắt là tiên tiến nhất đấy Ngư lôi bạo phá cần sử dụng tại trong phạm vi 2 hải lý mới có hiệu quả. Đường Vũ Lân nói, định trang hồn đạo đạn pháo đâu rồi, có trang bị bao nhiêu. Tinh thần hạm trưởng chấn động có chút phấn khởi mà nói. Chúng ta lần này xuất hành đã tiến hành lắp ráp quy cách cao nhất. Kể cả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 có 3 miếng. Định trang hồn đạo đạn pháo cấp 8 12 miếng. Cấp 7 có 24 miếng. Còn có cấp 5 cấp 6 hơn trăm miếng. Coi như là tàu chiến đấu lắp ráp cũng tuyệt đối không bằng chúng ta. Tàu ngầm không có biện pháp sử dụng hồn đạo pháo thông thường để tiến hành chiến đấu. Định trang hồn đạo đạn pháo là thích hợp nhất đấy. Nhưng là chỉ có thể sử dụng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 5 trở lên. Nếu không sau khi xuyên qua nước biển, sau đó không có cách nào bảo đảm tốc độ bay cùng khoảng cách. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ những thứ này chính là lá bài tẩy của mình. Hắn nhất định phải đi qua những thứ áp chủ bài này để kéo dài đối với chi hạm đội liên bang khổng lồ này. Đường Vũ Lân hướng hạm trưởng hỏi: Nếu như muốn kéo dài thời gian chi hạm đội này, ngươi có đề nghị gì không? Hạm trưởng do dự một chút. Môn chủ, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Đường Vũ Lân sững sờ, hắn không nghĩ tới hạm trưởng sẽ trả lời chém đinh chặt sắt như thế. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn hắn. Không có bất kỳ cơ hội sao? Tàu ngầm chúng ta không phải đương kim tiên tiến nhất sao? Hạm trưởng cười khổ nói. Tàu ngầm chúng ta là tiên tiến nhất không sai. Nhưng mà, chúng ta đối mặt cũng là hạm đội cường đại nhất đương kim thế giới Căn cứ tin tức trước đây, chiến tranh lần này sẽ là hải thần hạm đội, đông hải hạm đội cùng bắc hải hạm đội, liên quân ba đại hạm đội đấy. Đây đã là gần nửa sức mạnh của hải quân liên bang rồi. Sức chiến đấu ba đại hạm đội này, từ trên số liệu đến xem, tại trên tinh cầu chúng ta chính là vô địch đấy. Đủ để phá hủy toàn bộ tinh La Đế Quốc. Tất cả bọn hắn đều lắp ráp các loại hồn đạo vũ khí tiên tiến nhất, đồng thời cũng có trang bị giỏ xét tiên tiến nhất. Dùng một chiếc tàu ngầm chúng ta như vậy, nếu muốn ngăn chặn bọn hắn, căn bản là không thể nào đấy. Một khi bị phát hiện, trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng sẽ bị các loại vũ khí hạm đội oanh thành mảnh vỡ. Đường Vũ Lân thở sâu, "Quấy rối viễn trình cũng không được sao?" Hạm trưởng nói. "Quấy rối là có thể, nhưng một khi bắt đầu, xác suất bị phát hiện quá lớn. Hiện tại tất cả hạm đội cỡ lớn của liên bang đều trang bị radar cỡ lớn, hệ thống thiên võng có thể bao trùm toàn bộ đối với trên mặt biển, dưới mặt biển" Chúng ta trừ phi là tại một lần phóng ra. Sau đó lập tức lèn vào biển sâu không còn ngoi đầu lên. Nếu không nhất định sẽ bị phát hiện. Mà sau khi quấy rối một lần, hạm đội trinh sát toàn bộ triển khai. Chúng ta cũng không có cơ hội quấy rối lần thứ hai. Tình huống so với trong tưởng tượng càng thêm phiền toái. Đường Vũ Lân cũng không nghĩ tới, hạm đội liên bang vậy mà cường đại đến trình độ như vậy rồi. Dựa theo tình huống như lời hạm trưởng nói, bọn hắn cơ hồ là không có bất kỳ cơ hội. Thế nhưng là, nếu như không thể kéo dài thời gian ở chi hạm đội này, không cao hơn thời gian hai ngày thì đại binh sẽ tiếp cận tinh la. Tinh la đế quốc bên kia đã bố trí xong vũ khí chính mình mang đến hay chưa? Điều này còn rất khó nói đây. Không được, vô luận như thế nào, cũng phải giúp bọn hắn ngăn chặn hạm đội. Hơn nữa, đối với đường Vũ Lân mà nói còn có một vấn đề tồn tại. Đó chính là, hắn có thể ngăn chặn chi hạm đội này. Nhưng không thể chính thức xúc phạm tới chi hạm đội này. Hắn muốn là hòa bình, mà không phải đả kích một phương nào cả Tướng sĩ của hạm đội liên bang kia cũng là rất nhiều sinh mệnh. Đúng lúc này, đứng ở sau lưng Đường Vũ Lân cách đó không xa, Long Vũ Tuyết mở miệng nói ra: "Có lẽ ta có biện pháp." Nàng là vừa chạy tới, vừa mới vào không lâu, nhưng là vừa vặn đã nghe được đối thoại giữa Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng. Đường Vũ Lân đại hỉ, chặn lại nói: "Biện pháp gì, ngươi nói đi." Long Vũ Tuyết nói: "Nếu muốn quấy rối địch nhân, hơn nữa tận khả năng không bại lộ chính mình, như vậy chúng ta đầu tiên phải thay đổi thoáng một phát ý tưởng." Chúng ta có khả năng dựa vào, đấy nhất định là không phải vũ khí trực tiếp công kích quấy rối đối với hạm đội, mà là muốn dùng một ít phương thức, thí dụ như lợi dụng địa hình. Tựa như ban đầu ở phía trên tuyết phong, chính là lợi dụng địa hình thông đạo, chế tạo phong ấn, mới có thể bảo đảm nhiều năm bình an như vậy. Lông mày hạm trưởng nhíu chặt. Trong biển rộng, tất cả đều là nước biển, có địa hình gì có thể lợi dụng được đây? Tính là hồn đạo đạn pháo chúng ta có thể làm nổ tại trong biển rộng, tạo thành sóng thần ngắn ng Đối với loại quy mô này của hạm đội liên bang mà nói, cũng chỉ có thể là chế tạo ra ảnh hưởng ngắn ngủi. Đồng thời, bọn hắn cũng nhất định sẽ phát hiện đây là bởi vì con người chế tạo ra đấy. Long Vũ Tuyết lắp đầu, nói. Biển cả đều là nước biển. Nhưng mà, coi như là minh mông bao la bát ngát, cũng là dựa vào khắp cả đấu la tinh mà tồn tại. Nước cũng phải bám vào trên thực chất, nếu muốn dẫn động động tĩnh đủ lớn. Như vậy, mục tiêu của chúng ta không thể là nước biển hoặc là bên trên mặt biển. Đường Vũ Lân cùng hạm trưởng câu hồ là chăm miệng một lời nói, đáy biển sao? Long Vũ Tuyết liền ngừng lại, chẳng qua là khẽ gật đầu, con mắt đường Vũ Lân lập tức phát sáng lên. Nếu như là đáy biển mà nói, chúng ta dùng đầy đủ hòa lực tiến hành oanh tạc, sẽ sản sinh tình huống như thế nào? Hạm trưởng nói, cái kia phải xem là oanh tạc nơi nào. Nếu như chẳng qua là oanh tạc ở đáy biển bình thường, nhiều lắm thì đưa tới sóng thần nhất định, nhưng thời gian còn sẽ không quá lâu nhưng nếu như là đã dẫn phát ra địa chấn ở đáy biển thậm chí là có thể đi qua oanh tạc dẫn phát núi lửa ở đáy biển mà nói cái động tĩnh kia có thể sẽ to lắm cái hải vực này đều sẽ náo nhiệt lên Đường Vũ Lân nói nếu như là làm nổ núi lửa ở đáy biển mà nói có thể tạo thành sát thương đối với hạm đội liên bang hay không Hạm trưởng nói nhìn ứng đối dùng loại quy mô hạm đội liên bang này bọn hắn nhất định trang bị dụng cụ đối kháng thời tiết thí dụ như hạm đội liên bang có một loại trang bị tên là hợp tung liên hoành có thể tại trong thời gian ngắn đi qua hồn đạo máy móc đem thuyền tiến hành nối lại liên tiếp lẫn nhau vững chắc cho nên ta đoán chừng muốn thương tổn được hạm đội rất khó nhưng nếu như động tĩnh cũng đủ lớn mà nói đúng là có thể đối với bọn họ phát ra tác dụng kiềm chế rất tốt thí dụ như nếu như có thể cường độ đầy đủ cao liền sẽ dẫn đến ra da mất tác dụng cảm biến âm thanh mất tác dụng đường vũ lân nhạy gật đầu Thế này xem ra cái phương án này là có thể thực hiện đấy hạm trưởng cười khổ nói không dễ dàng như vậy. Môn chủ, ta vừa mới nói, đây là chúng ta ví dụ có thể dẫn phát điện chấn ở đáy biển hoặc là núi lửa dưới đáy biển. Thế nhưng là, dùng trang bị trinh sát của chúng ta, tại chỗ sâu trong đáy biển, căn bản không có cách nào khác phát hiện vực biển hoặc là núi lửa. Trừ phi là núi lửa tùy thời muốn phun trào sẽ có chấn động rất rõ ràng. Nhưng cái này như là mò kim đáy biển, quá khó khăn. Nếu như chẳng qua là oanh tạc bình thường mà nói, hiệu quả có thể xấu. Trên khuôn mặt đường Vũ Lân lại rút cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Người khác làm không được, cũng không phải là hắn cũng làm không được. Nhiệm vụ tìm kiếm tình huống ở đáy biển cứ giao cho ta. Chỉ cần là có, ta tin tưởng liền nhất định có thể cảm nhận được. Hạm trưởng, ngươi an bài một cái con nhộng chạy trốn cho ta. Tàu ngầm trầm xuống, đến chỗ sâu trong đáy biển, sau đó đem con nhộng phóng ra ngoài. Lực lượng phải đầy đủ để cho con nhộng chui vào trong bùn đáy biển. Hạm trưởng trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Như vậy sao được? Môn chủ, con nhộng là dùng duy nhất một lần đấy Nếu như là nổi lên đến mặt biển tự nhiên không có vấn đề, người có thể tự động mở ra chạy trốn. Nếu như là tại mấy nghìn thước sâu sắc dưới đáy biển, lại là tại trong bùn đất không nói trước người như thế nào đem tin tức truyền về. Riêng là thoát thân đều làm không được. Ở chỗ sâu trong đáy biển có áp lực cực lớn. Chúng ta tính là muốn cứu viện đều khó có khả năng. Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Phương diện này người không cần lo lắng, ta có chắc chắn. Áp suất nước còn chưa đủ để đưa ta vào chỗ chết. Ta tự nhiên có thể đi ra. Làm theo lời ta bảo, đồng thời chuẩn bị cho tốt định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, một khi ta phát hiện vị trí thích hợp để oanh tạc. Chờ ta trở lại, lập tức hành động. Hạm trưởng còn muốn nói gì nữa, lại bị nhạc chính Vũ bắt được bà vai. Dựa theo môn chủ nói làm thôi. Môn chủ ở ngũ thần chi quyết đều có thể đạt được thắng lợi. Cái này với hắn mà nói, không coi vào đâu. Tổ chất thân thể đường Vũ Lân căn bản không phải dùng người thường có thể hiểu được đấy. Chỉ có đồng bạn bọn hắn mới hiểu rõ một ít. Đối với người thường mà nói áp suất nước là chí mạng, nhưng đối với đường Vũ Lân mà nói, không đáng kể chút nào. Không thể nghi ngờ, hắn là muốn mượn bản thân tinh thần lực linh vực cảnh, cường đại đi tìm điểm thích hợp để oanh tạc. Áp lực biển cả là lớn, nhưng thủy nguyên tố trên biển cũng là nồng nặc nhất đấy. Dùng thể chất tự nhiên chi tử của đường Vũ Lân, hơn nữa tinh thần lực linh vực cảnh. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có điểm khởi động thích hợp, hắn liền có khả năng rất lớn có thể tìm kiếm được. Hạm trưởng nhìn những người khác biểu lộ đều bình tĩnh như vậy, ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân cũng không khỏi biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được các đồng bạn của môn chủ tựa hồ đối với hắn đều có loại tín nhiệm gần như mù quáng. Vậy được rồi, con nhộng chạy trốn chính là một cái bao dài ước chừng 2 mét rưỡi, hình thái khoang thuyền kim loại tựa như bao con nhộng. Bên trong có trang bị cố định, bởi vì tại trong quá trình chạy trốn, bao con nhộng khó tránh khỏi sẽ tiến hành bị lăn ở trình độ nhất định, nhất định là phải cố định mới được. Tạ giải cùng Thánh Linh Đấu La đã đi rồi. Hơn nữa tại dưới nước là không có biện pháp bắt được liên lạc cùng bọn họ. Hiện tại chỉ có thể là tin tưởng bọn họ có thể thành công. Còn có chính là, sau khi tạ giải cũng cần đi qua liên hệ giữa con nhộng cùng tàu ngầm, đem tin tức truyền về. Đồng thời tiến hành tiếp ứng đối với hắn. Bên tai truyền đến âm thanh hạm trưởng vào bên trong con nhộng. Tàu ngầm bắt đầu hạ thấp, lặn sâu. Trước mắt chiều sâu 1.800m, 1.900m, 2.000m. Bên trong tàu ngầm trang bị điều tiết áp lực đầy đủ tốt. Cho nên ở tại trong đó, đường vũ lân trên thực tế là cảm giác không thấy cái gì biến hóa. Lúc này tâm của hắn bình tĩnh như nước tận lực để cho chính mình trầm tĩnh lại. Tinh thần lực con người trên thực tế là có nhấp nhô chấn động đấy. Càng là vội vàng sao động, tinh thần lực lại càng là hỗn loạn. Mà càng là tỉnh táo, tinh thần lực là có thể bảo chỉ càng là bình thản, có thể khống chế. Chỉ có tu vi tinh thần thông suốt tới trình độ nhất định. Sau đó mới có nhận thức như vậy. Không thể nghi ngờ, đường Vũ Lân hiện tại chính là như thế. Chiều sâu cái hải vực này ước chừng tại 3.000 mét. 3.000 mét sâu dưới nước biển, áp suất nước rất lớn. Tàu ngầm sẽ tại bên trong biển sâu chờ đợi hắn trở về. Hạm trưởng lo lắng nhất, chính là quá trình quay về. Đường Vũ Lân nhưng là 10 phần bình tĩnh thông dong, hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. 2.800 mét, 2.900 mét, 3.000 mét. Con nhộng chuẩn bị phóng ra. Môn chủ, người chuẩn bị sẵn sàng chưa? âm thanh hạm trưởng như trước có chút do dự bất định truyền đến. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, bắt đầu đi. Chuẩn bị phóng ra. 3, 2, một, phóng ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chỗ bao con nhộng của mình chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, mãnh liệt chấn động lực truyền đến, toàn bộ bao con nhộng kịch liệt run rẩy. Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt mất trọng lượng tiếp theo xuất hiện. Quá trình này chẳng qua là rất ngắn ngủi đấy. Phốc một tiếng, tốc độ xoay mình hạ thấp đường vũ lân hiểu được bao con nhộng đã chui vào trong bùn rồi tinh thần ngưng tụ yên lặng cảm thụ được biến hóa chung quanh bao con nhộng đậy kín rất tốt cho dù là tại bên trong biển sâu cũng có thể ngắn ngùi ngăn cách áp lực bên ngoài nhưng đường vũ lân như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài thủy nguyên tố chấn động tinh thần lực phóng ra ngoài chậm rãi cùng thủy nguyên tố bên ngoài bắt đầu câu thông tinh thần lực linh vực cảnh nhanh chóng khoét tán hướng ra phía ngoài hắn hay vẫn là lần đầu tiên tới biển sâu loại trình độ này thời điểm lúc trước đi theo mục dã tu luyện cũng chính là sâu vài trăm mét mà thôi ba nghìn mét cái kia lại sẽ là một cái thế giới như thế nào nhất định rất kỳ diệu mang theo loại cảm giác này đường vũ lân yên lặng cảm thụ được tất cả bên ngoài sinh mệnh khí tức rất ít nhưng thủy nguyên tố đã có loại cảm nhận sền sệt con nhộng tại trong bùn thừa nhận áp suất nước tương đối nhỏ một ít bắt đầu xuất hiện âm thanh ma sát của sắt bản thân con nhộng là đang hướng mặt nước phóng ra đấy trong sâu dưới đáy biển nó có thể thừa nhận thời gian có hạn. Không thể tiếp tục ở bên trong. Đường Vũ Lân lập tức liền có quyết đoán rồi. Bên trong con nhộng dù sao đối với bên ngoài có ngăn cách nhất định. Bất lợi với tinh thần lực của chuyển xuyên thấu qua. Cũng bất lợi với đối với hắn cảm ứng thủy nguyên tố. Di chuyển mở ra, đồng thời mở ra trang bị bảo hộ. Đường Vũ Lân dùng sức thở sâu, đem dưỡng khí chứa đựng tại phổi chính mình. Con nhộng mở ra cũng không có dễ dàng như vậy. Bên ngoài áp lực trầm trọng chén ép con nhộng cực kỳ kiên cố trong mắt Đường Vũ Lân Kim Quang lóe lên, Lân Phiến Kim Long Vương nổi lên bên ngoài. Hai tay dùng sức cứng rắn đem bao con nhộng đẩy ra, lập tức lớp bùn cát đập vào mặt, trước mắt liền đem hắn ôm trọn ở bên trong. Trừ Thủy Nguyên tố ra, còn có nồng đậm thổ nguyên tố tiếp theo trùng kích tại trên thân thể mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể chính mình dường như được một đài cơ giáp trầm trọng đè lên, cảm giác hít thở không thông, áp bách cơ hồ là theo nhau mà đến. Đổi là người thường, trong nháy mắt này cũng đã nát bấy rồi. May mắn, hắn cho tới bây giờ cũng không phải người thường. Trong cơ thể long hạch nhảy lên, bản thể tông tiên thiên bí pháp thúc giục. Bản thân hồn lực hướng ra phía ngoài dâng lên, thôi động thân thể đường vũ lân từ trong bùn chui ra. Chui ra bùn cát, áp lực không giảm trái lại còn tăng lên. Đường vũ lân có loại cảm giác thân thể được giam cầm. Trung quanh là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ một chút xíu hào quang. Dường như giống như là tiến vào đến bên trong một cái thế giới đen kịt. Áp suất cực lớn từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể, khiến cho bản thân Đường Vũ Lân không thể không phóng xuất ra hồn lực để ngăn cản. Cường đại kim long vương huyết mạch, để cho thân thể của hắn tại loại trọng áp này có thể tự do hoạt động. Đường Vũ Lân lúc này đột nhiên có loại cảm giác kỳ diệu. Tác dụng của phòng trọng lực tại đất liền, tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cái đáy biển này áp lực rất có hiệu quả, muốn vượt xa trọng lực. Nếu như có thể ở nơi này tiến hành tu luyện, tựa hồ cũng là lựa chọn thật tốt. Bên trong biển sâu, nửa bước khó đi, nhưng loại nguyên tố nồng đậm cực hạn này là ở bên ngoài tuyệt đối không có. Hơn nữa, càng là tại dưới tác dụng loại áp lực này, đối với tiềm năng bản thân sẽ kích phát hiệu quả càng tốt hơn. Có lẽ, sau này có thời gian thời, thật có thể nếm thử ở chỗ này tiến hành tu luyện. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. Đường Vũ Lân bắt đầu phóng thích tinh thần lực, cùng thủy nguyên tố chung quanh tiến hành câu thông. Bản thân thủy nguyên tố là nhu hòa, nhưng lúc bọn hắn tại bên trong biển sâu trở nên sền sệt hơn, cảm thụ lại hoàn toàn bất đồng. Tại nguyên bổn nhu hòa ra, có thêm một loại cảm giác uy nghiêm. Đường vũ lân đầu tiên muốn làm, đấy là hoàn thành cùng thủy nguyên tố chung quanh câu thông. Nếu không, tại phía dưới loại áp lực trầm trọng này, tinh thần lực hắn cũng không có khả năng đi xa. Tinh thần lực phóng thích mặc dù tu vi của hắn đã đạt đến linh vực cảnh tại thời điểm vừa mới phóng xuất ra tinh thần lực vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực chính mình nhận lấy áp bách rất cường liệt đối với hắn là người từ bên ngoài đến thủy nguyên tố dưới biển xấu xuất hiện một ít bài xích bài xích ta sao từng vòng hồn hoàn từ trong cơ thể đường vũ lân phóng xuất ra cuối cùng là chiếu sáng chung quanh cái hải vực này mặt ngoài hồn hoàn màu đen là không có hào quang rõ ràng tại sâu dưới biển không thấy rõ lắm sặc sỡ loá mắt nhất vẫn là màu lục kim của hồn hoàn tự nhiên chi tử cùng với hồn hoàn màu vàng cam của khỉ lao ướt kim hương, hào quang hồn hoàn tự nhiên chi tử tỏa sáng, khí tức nhu hòa tự nhiên tiếp theo phóng xuất ra phía ngoài. quả nhiên lúc khí tức tự nhiên chi tử mới phóng thích, đường vũ lân lập tức cảm giác được áp lực thủy nguyên tố chung quanh đối với mình nhỏ đi rất nhiều. mừng rỡ phía dưới, hắn vội vàng khống chế được tinh thần lực chính mình hướng bốn phương tám hướng phóng xuất ra, triển khai tìm kiếm. nhưng hắn phát hiện, tuy rằng thủy nguyên tố chung quanh đối với chính mình bài xích đã thấp xuống nhưng cảm giác đối với chính mình cũng không có tăng cường quá nhiều tinh thần lực chẳng qua là lan tràn ra trên dưới nghìn mét cũng có chút không còn chút sức lực nào cái đó so với trên mặt đất còn kém thật sự là quá xa chỉ có thể tìm kiếm nghìn mét cái này có hữu dụng gì đâu huống chi hắn bây giờ còn không có hướng ở chỗ sâu trong đáy biển tiến hành tìm kiếm đấy nếu như tiến hành nhất định sẽ bị hạn chế càng nghiêm trọng tự nhiên chi tử tại bên trong biển sâu mất tác dụng rồi sao nguyên tố thân hòa độ rõ ràng không bằng trên mặt đất Hắn đã có chút thói quen thuộc vị diện quyến luyến, cũng không biết vì cái gì, tại bên trong biển sâu, trên người mình vị diện quyến luyến tự hồ đã biến mất, như thế nào lại như thế? Nếu là như vậy, chính mình tìm kiếm căn bản cũng không có khả năng thành công, thì càng không thể nào tìm được nơi phù hợp để bạo tạc nổ tung rồi. Vấn đề này, có chút lớn. Đường Vũ Lân tiếp tục thúc giục tinh thần lực, nếm thử dẫn động lực lượng tự nhiên chi tử. Xem một chút có thể cùng thủy nguyên tố chung quanh tăng lên thân hòa độ hay không? Đồng thời dưới đáy lòng cũng kêu gọi Khỉ La Oát Kim Hương nổi lên. Đối với lực lượng thiên nhiên, vị này mới chân chính là Bách khoa toàn thư. Chủ thượng, ta cũng không có biện pháp. Khỉ La Oát Kim Hương lập tức cảm nhận được tình huống Đường Vũ Lân lúc này. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, "Thật giống như tự nhiên chi tử tại đáy biển mất tác dụng rồi hà. Khỉ La Oát Kim Hương nói, "Giống như vậy, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân là gì. Lẽ ra ngài là được vị diện chiếu cố tồn tại. Loại chiếu cố này cũng không có biến mất." Lại có lực lượng tự nhiên chi tử tại trên người, biển cả không nên bài xích người mới đúng. Nhưng mà, cho dù đối với toàn bộ đấu là tinh, thậm chí cả toàn bộ vị diện mà nói, biển cả trên thực tế đều là một loại tự nhiên tồn tại cường đại nhất. Nó bao trùm toàn bộ tinh cầu vượt qua 70% diện tích bề mặt. Tại trong biển rộng cũng như một quốc gia. Người là tự nhiên chi tử, hơn nữa là điều động thể sinh mệnh. Trong biển rộng chỉ có hài hồn thú, thực vật cũng chỉ có thể sinh hoạt tại hài vực kém cỏi. Ở chỗ sâu trong loại đáy biển này, cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không hiểu. Ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Có thể theo lý thuyết, người vị diện chiếu cố, hẳn là có thể cùng Thủy Nguyên Tố câu thông đấy. Trừ phi là Thủy Nguyên Tố bên trong biển sâu liền không nghe theo vị diện chi chủ, điều động. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Có loại khả năng này sao? Khỉ Lão Ất Kim Hương nói. Có. Người quên sao? Hai vạn năm trước, người sáng lập đường môn, vị tổ tiên đường tam các ngươi. Cũng là con người ban đầu phát hiện ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng ta. Hắn cuối cùng thành tựu không phải là thần cách hải thần sao. Ta hoài nghi, cái biển cả này không được vị diện chi chủ ảnh hưởng đến. Rất có thể cùng có quan hệ với vị hải thần này. Dù sao, cho dù là chi lực một cái vị diện, cũng chưa chắc có thể chính thức chống lại được thần. Có lẽ là lúc trước hải thần chấn áp biển cả rồi, để cho lực lượng vị diện chi chủ cũng không cách nào thẩm thấu vào. Đây là giải thích duy nhất ta trước mắt có thể nghĩ đến. Nếu như lúc này có người có thể đủ nhìn thấy biểu lộ của đường Vũ Lân, như vậy nhất định sẽ phát hiện nét mặt của hắn trở nên vô cùng phong phú. Hải thần đường Tam sao? Người kia không phải là cha ruột của mình sao? Lão đường, mây trăng ngàn năm, còn có một loạt tình huống kia. Đều đã chứng minh ban đầu ở trong thế giới tinh thần nhìn thấy tất cả hẳn là thật. Nói như vậy, chính mình không chỉ là tự nhiên chi tử, đồng thời cũng là hải thần chi tử. Tự nhiên chi tử không dùng được, chính mình còn có thân phận hải thần chi tử cơ mà. Không biết là có thể dùng tốt hay không. Chẳng qua là, chính mình nên như thế nào để điều động lực lượng phụ thân lưu cho mình. Dùng nó để đạt được biển cả nhận thức. Theo bản năng, hắn đem tinh thần chính mình chìm vào trong tinh thần chi hải. Hắn tin tưởng nhớ rõ, lúc trước tại trước khi phụ thân rời đi. Chính là tại bên trong tinh thần chi hải chính mình để lại một ít gì đó. Cụ thể là cái gì đường vũ lân không rõ ràng lắm. Nhưng hiểu được, nhất định là đồ vật rất hữu dụng đối với chính mình. Tinh thần chi hải một mảnh màu vàng sáng lạn Đường Vũ Lân lặng yên tìm kiếm, rất nhanh hắn liền phát hiện, tại trên không tinh thần chi hải chính mình, lơ lửng một đoàn hào quang, ý thức ngưng tụ, cái kia rõ ràng là Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh lúc trước từ chỗ Long lão có được, chẳng qua là đã từng màu xanh thẳm của Hãn Hải Càn Khôn Thủy Tinh lúc trước, lúc này đã biến thành màu vàng sáng lạ, mặt ngoài thủy tinh có phù văn như ẩn như hiện, cái phù văn kia là một cái hình tam xoay kích màu vàng, đây là gì? Đường Vũ Lân dẫn động tinh thần lực Ý thức ngưng tụ tại phía trên cái phù văn hoàng kim tam xoa kích kia. Ngay trong nháy mắt này, đường vũ lân chỉ cảm thấy, trong tinh thần chi hải chính mình phát ra một tiếng vù vù rất nhỏ. Cái tiếng vù vù kia giống như là từ phù văn hoàng kim tam xoa kích, rung động lắc lư lúc phát ra. Lắc lư rất nhẹ nhàng, âm thanh cũng rất nhỏ. Thế nhưng là, chính là nương theo lấy một tiếng vù vù này xuất hiện. Đường vũ lân chỉ cảm thấy toàn bộ tinh thần chi hải chính mình đều sôi trào. Toàn bộ tinh thần chi hải giống như là biển cả trong khoảnh khắc sóng cả mãnh liệt màu vàng gợn sóng sóng sau cao hơn sóng trước mảng lớn gợn sóng khuếch tán hướng ra phía ngoài càng thêm kỳ dị chính là đường vũ lân thấy được chính mình tại bên trong tinh thần chi hải đột nhiên hắn nhìn thấy hình chiếu bản thân lơ lửng tại chỗ đó tựa như bản thể hắn lơ lửng tại bên trong biển sâu vậy chẳng qua bất đồng chính là đường vũ lân lúc này nhìn thấy chính mình trên trán mình sáng lên một cái đường vân tam xoa kích màu vàng hoàng kim tam xoa kích vũ khí của hải thần trong truyền thuyết Đây là phụ thân lưu lại cho chính mình hay sao? Hắn còn rõ ràng nhớ rõ. Ngày đó, thời điểm đối mặt với minh vương đấu là Cáp Lạc Tát. Cáp Lạc Tát liền đã từng nói, hắn có huyết mạch của thần. Cho nên Cáp Lạc Tát đương thời mới không thể trực tiếp đắc thủ. Giờ khắc này, tận mắt thấy trên trán chính mình xuất hiện phù văn hoàng kim tam Xoa kích. Nội tâm đường vũ lân đầu tiên là tràn đầy kích động. Bởi vì điều này gần một bước đã chứng minh, hắn thật sự có một vị phụ thân là thần cách. Từ nhỏ đến lớn, trong lòng của hắn, phụ thân vốn chỉ có đường tư nhiên. Đường tư nhiên đối với hắn càng là như con ruột của mình. Đột nhiên có thêm cha ruột, bản thân hắn là không quá thích ứng đấy. Thế nhưng là, lúc cha ruột kể ra nỗi khổ tâm của hắn, hơn nữa cứu đi cha mẹ nuôi, còn tận hết sức lực tận khả năng vì chính mình lưu lại một ít gì đó. Trong lòng của hắn lại làm sao có thể không có cảm động cơ chứ? Hắn cũng không phải cái loại thanh niên tràn ngập phản nghịch. Chính là bởi vì kinh nghiệm quá nhiều, cho nên hắn mới hiểu thêm. Trên thế giới này là có thật nhiều nỗi khổ tâm đấy. Cha ruột mình thân là thần cách, là nỗi khổ tâm bực nào mới đem chính mình bỏ xuống. Cho nên, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ hận đường Tam. Đối với cha mẹ ruột của mình, hắn chỉ có chờ mong. Giờ khắc này, lúc hắn nhìn thấy cha đẻ lưu cho chính mình Phù Văn Hoàng Kim Tam xoa kích. Tại ở chỗ sâu trong nội tâm của hắn, hiện tại chỉ có cảm động, còn có nhung nhớ. Thật sâu một ngày nào đó, mình nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm cha mẹ đưa cha mẹ tìm trở về đến lúc đó có thể một nhà đoàn tụ. Quang văn màu vàng từ trong cơ thể Đường Vũ Lân khuếch tán ra phía ngoài. Đường Vân Tam xoa kích trên chắn tràn đầy vô tận uy nghiêm. Biến hóa kỳ dị cũng bắt đầu xuất hiện. Ban đầu trọng áp thân thể phải gánh chịu đột nhiên cảm giác được chợt nhẹ đi. Tất cả áp suất nước trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo mở ra hai tròng mắt. Hắn nhìn thấy là tại trung quanh thân thể của mình xuất hiện một tầng hào quang màu lam nhạt. Càng làm cho hắn cảm giác được kỳ dị chính là. Dưới tình huống bên trong biển sâu rõ ràng không có bất kỳ ánh sáng nào. Ánh mắt của hắn lại đột nhiên có thể nhìn xa, có thể nhìn thấy càng thêm nơi xa xôi. Dường như toàn bộ hải dương đã biến thành một khối thủy tinh màu lam cực lớn. Lúc trước bài xích cùng uy áp sớm đã biến mất. Thay vào đó, là trong biển rộng truyền đến kêu gọi như hài tử đối với mẫu thân, tràn đầy cảm giác không muốn xa rời. Giờ khắc này, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy mình đã trở thành một bộ phận của biển cả. Căn bản không cần hắn tận lực đi làm cái gì tại trong đầu hắn cảm giác đã nhanh chóng hướng xa xa kéo dài ra trong khoảnh khắc bao trùm chăm dặm thậm chí tại trong óc hắn có thể dễ dàng hiện ra tình huống phía trên mặt biển ở xa mấy nghìn thước ban đầu đường Vũ Lân dựa vào chẳng qua là tinh thần lực của hắn nhưng hiện tại xem ra ở trong biển này hắn có khả năng cảm nhận được vượt xa khả năng tìm kiếm của tinh thần lực toàn bộ Hải Dương tự hồ lúc này đã trở thành lĩnh vực của hắn ở tất cả chỗ này đều có cảm giác điều khiển như tay như chân Trong lòng đường Vũ Lân lập tức sinh ra một cái ý nghiệm trong đầu. Nếu như là phụ thân của mình ở chỗ này. Như vậy, đối phó với hạm đội liên bang chỉ sợ không cần vũ khí gì. Cha chỉ cần chỉ huy biển cả, liền đủ để cho hạm đội liên bang nửa bước khó đi. Chính mình đương nhiên làm không được một điểm kia. Nhưng ít ra ở chỗ này, hắn có thể nhìn thấy đã quá nhiều thứ. Hơn nữa khống chế hải dương trong phạm vi nhỏ tựa hồ cũng là có thể làm được. Cảm giác nhanh chóng kéo dài. Rất nhanh, hắn liền thấy được ở chỗ xa hơn bên trong tối tâm tự do biển cả chỉ dẫn hắn nhìn thấy rồi đồ vật chính mình muốn tìm từng chiếc tàu chiến sắt thép tựa như cự thú đang chậm rãi tiến về phía trước tại sao lưng lôi ra một mảnh nước màu trắng dài hẹp các đội thuyền loại lớn cỡ trung vượt qua trăm chiếc chỉnh thể chia làm ba đàn mẫu hạm hiện lên xếp theo hình tam giác ba chiếc mẫu hạm cực lớn vô cùng phía trên đỗ lấy từng cái chiến đấu cơ tiên tiến chung quanh mỗi một chiếc mẫu hạm chỉ là tàu chiến đấu Bên cạnh mẫu hạm khổng lồ cầm đầu, càng là có 8 chiếc tàu chiến đấu. Cái kia hẳn là hải thần hạm đội. Hải thần hạm đội của hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lực phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tình cảnh to lớn như thế, đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng lập tức tràn ngập rung động. Cái này là lực lượng của khoa học kỹ thuật hiện đại sao? Đây mới là lực lượng chính thức của liên bang. Mặt ngoài mẫu hạm có hào quang như ẩn như hiện. Cái kia tùy thời có thể mở ra vòng bảo hộ, có thể đem quái vật khổng lồ này bảo hộ ở trong đó. Đáng sợ hơn, còn có một chút những thứ đồ khác. Đường Vũ Lân thấy được trên mẫu hạm rất nhiều họng pháo tĩnh mịch. Những thứ họng pháo này đường kính cực lớn. Đó cũng không phải định trang hồn đạo đạn pháo, mà là hồn đạo pháo hải thần hình tiên tiến nhất liên bang. Loại hồn đạo pháo này có thể trực tiếp đi qua hồn đạo Pháp trận hấp thu thủy nguyên tố, trong biển rộng, để tiến hành chiết xuất, sau đó hóa thành vũ khí phóng ra công kích. Uy lực lớn nhất của hải thần hình tương đương với lực phá hoại định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 6 đến cấp 7. Nhưng đáng sợ chính là, cái đồ vật này nhưng có thể lấy năng lượng gần như vô cùng vô tận trong biển cả. Những thứ này đều là lực lượng viễn trinh của quân liên bang. Có thể nói, cái tại phía trên đấu Latin, chính là một chi hạm đội vô địch. Chính là bởi vì vậy, nên Liên bang tự nhận là sức chiến đấu có thể đủ để tung hoành toàn bộ tinh cầu. Nên mới không chút do dự quyết định khởi xướng trận chiến tranh này, muốn thống nhất toàn bộ tinh cầu. Tất cả đều ở trong mắt đã ấn chứng phán đoán của hạm trưởng tàu ngầm. Đúng là hạm đội Liên bang đã tới, so với trong tưởng tượng đến nhanh hơn nhiều lắm. Chẳng qua là không biết hiện tại tạ giải đã đem tin tức truyền trở về hay không. Đúng lúc này, đường Vũ Lân cảm nhận được, trong đó có một chiếc tàu chiến đấu đã xảy ra một ít biến hóa đi qua thủy nguyên tố chấn động hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái chiếc tàu chiến đấu kia đang ngưng tụ năng lượng ngay sau đó một đầu pháo của tàu chiến đấu đột nhiên hào quang lóe lên phát ra một tiếng nổ vang một đoàn đạn năng lượng màu vàng mãnh liệt bắn ra bắn về phía nơi xa trong không trung không tốt không phải là tạ giải bị phát hiện rồi chứ đối với những vũ khí này đường vũ lân nghiên cứu cũng không nhiều chẳng qua là lần này trên đường tới ngẫu nhiên nghe hạm trưởng tàu ngầm tiến hành giảng thuật qua đạn pháo màu vàng, tựa hồ là pháo chấn động. Pháo chấn động lại xưng là pháo quấy nhiễu. Nói như vậy là quấy nhiễu các loại sóng dò xét đấy. Đi qua đối với không gian chấn động, sản sinh mãnh liệt sóng chấn động ra tạo thành ảnh hưởng. Nói như vậy, chấn động pháo dùng cho hải chiến, bản thân khóa lại ảnh hưởng của gia đa đối thủ. Mà lúc này cũng không có hải chiến, chấn động pháo lại đột nhiên phóng ra. Đương nhiên là có chỗ chỉ hướng rồi. Quang cầu nổ tung, trong khoảnh khắc, hào quang màu vàng bao trùm đường kính phạm vi hơn 1.000m Có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh màn sáng màu vàng xuất hiện ở không trung. Một đạo thân ảnh tựa như chấm đen nhỏ ở trong phạm vi màn sáng xuất hiện, rơi thẳng xuống phía dưới. Tạ giải lúc này là vô cùng phiền muộn đấy. Lúc trước hắn vẫn giấu kín tại trong hư không. Tại sau khi phát hiện ba đại hạm đội trước mặt, lập tức không chút do dự phát ra tín hiệu cho thánh linh đấu la. Vốn dùng năng lực thời không chi long của hắn, căn bản là không sợ bị phát hiện. Ba đại hạm đội cũng không phát hiện được hắn tồn tại. Thế nhưng là, lúc hắn phát tín hiệu tới thánh linh đấu la, thời điểm đó lại sinh ra tín hiệu sóng, lập tức đã bị tàu chiến hải thần hạm đội bắt được. Hải thần hạm đội là hạm đội tinh nhuệ nhất của liên bang. Bộ lực lệ thuộc trực tiếp của điện chủ chiến thần điện, chẳng những trang bị tốt, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú. Đơn giản mà nói, hai chi hạm đội khác tính là cộng lại, cũng chưa chắc có thể chống lại nó. Tàu chiến đấu không chút do dự phát ra đạn chấn động tất cả phát sinh quá nhanh, tạ giải chỉ kịp phóng xuất ra đấu khải chính mình, liền bị đạn chấn động ảnh hưởng. lúc này đại não hắn một mảnh vù vù, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một chỗ đều bị run rẩy. hắn là được trực tiếp trong phạm vi tác dụng của đạn chấn động, trong lúc nhất thời vội vàng điều động hồn lực đến điều chỉnh bản thân. một quả đạn chấn động không đủ để chính thức xúc phạm tới hắn, nhưng hắn vẫn chớm mắt nhìn thấy, họng pháo chiếc tàu chiến kia lại một lần phun ra mấy đạo hào quang. mấy đạo hào quang này phong kín lộ tuyến hắn hạ xuống cùng né tránh. Đáng sợ hơn chính là, những quang mang này tại sau khi nổ tung, hóa thành lươi ánh sáng cực lớn, trực tiếp hướng hắn quét tới. Đạn bắt. Đây là do Liên bang nghiên cứu ra, chuyên môn bắt hải hồn thú cỡ lớn. Đừng nói là người, coi như là hồn thú vạn năm cũng rất khó chống lại. Lúc này ở vào dưới ảnh hưởng của đạn chấn động, tạ giải càng là không chỗ nào che giấu. Hắn cái này thật là phiền muộn. Hắn biết rõ, chính mình vẫn là quá tự đại nếu như từ vừa mới bắt đầu liền cẩn thận một ít, đến chỗ xa hơn sẽ liên lạc lại với thánh linh đấu la. như vậy căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. một khi bị đạn bắt túm lấy, như vậy liên thật sự đã thành cá nằm trên thớt, mặc sức bị người ta chém giết. chính thức đối mặt với quái vật khổng lồ của hạm đội liên bang bực này, hắn mới khắc sâu hiểu được khoa học kỹ thuật hiện đại đáng sợ đến cỡ nào, cỗ máy chiến tranh của liên bang là uy năng bực nào. từng đài cơ giáp đã từ bên trên tàu chiến bay vụt ra, cầm đầu rõ ràng là một đài hắc cấp cơ giáp. Một khi đạn bắt hoàn thành đối với khống chế tạ giải. Tiếp theo chính là cơ giáp trực tiếp đem hắn bắt lại, hơn nữa muốn đứt rời sức phản kháng của hắn. Thời khắc mấu chốt, tạ giải thể hiện ra tố chất cường đại bản thân sự lai khắp thất quái. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, hồn lực trong cơ thể trào ra. Dung thân nhoáng một cái, hồn hoàn thứ bảy hào quang lập lòe, Võ hồn chân thân, thời không chi long. Tam tự đấu khải của tạ giải bây giờ còn không phải nguyên bộ. Trên thực tế, bên trong toàn bộ sử lai khắc thất quái, chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Đường Vũ Lân là toàn bộ. Tiếp theo phải hoàn thành nguyên bộ chính là hứa tiểu ngôn cùng nhạc chính Vũ. Bởi vì tạ giải cùng từ lạp trí theo thứ tự là bạn trai của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan, cho nên hai nữ mới có an bài như vậy. Bởi vậy, tam tự đấu khải của tạ giải hiện tại chỉ có 70%, tự nhiên cũng không có lĩnh vực. Lúc này có khả năng dựa vào cũng chỉ có võ hồn chân thân. Thời không chi long nhìn qua rất kỳ dị Như rồng giống như rắn, cánh sau lưng là trong sáng đấy, thân thể cũng so với cự long bình thường nhỏ hơn nhiều. Cho dù là võ hồn chân thân, chiều cao cũng chỉ có hơn 3 mét mà thôi. Nhưng toàn thân nó hiện lên hình dáng hơi mờ, mặt ngoài hào quang như ẩn như hiện. Một tầng quang ảnh hư ảo tiếp theo hiển hiện mà ra. Võ hồn chân thân phóng thích, tác dụng phụ của đạn chấn động rõ ràng hạ thấp. Tạ giải dung thân nhoáng một cái, hư không xuyên toa. Chớp mắt dùng một cái không gian né tránh, chui ra khỏi lưới ra khỏi phạm vi của lưới, hắn không chút do dự muốn chui vào trong không gian bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà, hắn hay vẫn là xem thường thực lực hạm đội liên bang. Liên tục bốn tiếng nổ vang hầu như đồng thời xuất hiện. Bốn miếng chấn động đạn phân biệt tại chung quanh hắn cách đó không xa nổ tung. Hắn vừa muốn trốn vào trong không gian, chỉ cảm thấy không gian kịch liệt chấn động. Nếu như cưỡng ép trốn vào, chính mình chỉ sợ cũng bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Từ thị giác nhìn lại, mắt thấy thời không chi lòng sắp trốn vào không gian. Sau đó mãnh liệt bắn ra ngoài, lại lần nữa xuất hiện ở bên trong không chung. Ra đầu một hồi run lên, tạ giải chớp mắt liền cảm nhận được tại trên người mình có nhiều năng lượng khóa lại. Cảm thụ giống như kim đâm để cho hắn hiểu được, công kích kia nhất định là có thể uy hiếp được tính mạng của mình đấy. Thân hình lập lòe, bên trong hư ảo, hắn trên không trung liên tiếp huyễn hóa ra ba đạo quang ảnh. Ba đầu thời không chi long đồng thời xuất hiện ở bên trong không chung. Đồng thời hướng về phương hướng bất đồng mau né đi. Đã có chuẩn bị, hơn nữa bản thân ở vào bên trong trạng thái võ hồn chân thân. Chấn động đạn đối với hắn ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ rồi. Hơn 10 đạo hào quang trên không trung xuyên qua, chuẩn xác đánh chúng tại trên người thời không chi long. Thế nhưng ba đầu thời không chi long đồng thời trở nên mở đi. Tất cả hào quang dường như đều rơi vào không trung. Tạ giải lại kỳ diệu xuất hiện ở trong khắp ngó ngách. Lần nữa nếm thử hư không xuyên toa Oanh, oanh, oanh. Lại là vài tiếng nổ vang lên, đạn chấn động lần nữa nổ tung Trong lòng tạ giải thầm mắng một câu, đây là không cho đường sống sao. Chỉ ít có 15 đài cơ giáp đã xông tới. Bên trên đài hắc cấp cơ giáp đầu tiên hào quang bắn ra bốn phía. Tựa như gai nhím, không dứt phun ra lấy từng đạo công kích lực xuyên thấu rất mạnh. Thân hình tạ giải tại bên trong không trung tràn chọc xê dịch. Tựa như một con cá đang bơi. Trên người không đứt sáng lên một đạo lại một đạo hào quang. Thân ảnh hư ảo trồng chất, làm đối phương căn bản không cách nào nắm bắt thân ảnh của hắn. Cái đài hắc cấp cơ giáp kia cũng không có biện pháp giữ hắn lại. Hắn làm cho người ta cảm giác giống như là không có bất kỳ thực thể. Mặc kệ đối phương công kích như thế nào, luôn có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhưng có đạn chấn động hạn chế, hắn lại không thể rời đi. Lúc này hắn có thể nói là từ cố vô thân đấy. Hắn biết rõ tàu ngầm tại bên trong biển sâu. Chính mình căn bản là không cách nào truyền lại tín hiệu, tự nhiên cũng không cách nào cầu viện. Có khả năng dựa vào, cũng chỉ có chính mình. Làm sao bây giờ? Không có khả năng để cho đối phương bắt lấy. Bằng không mà nói, thân phận của mình rất có thể sẽ bị bại lộ. Nhất định phải lao ra mới được. Tạ giải hiểu được, năng lực chính mình tuy mạnh. Nhưng nếu như đến mấy vị phong hào đấu là, chính mình dù thế nào cũng trốn không thoát. Nhất định phải thừa dịp phương diện hạm đội còn cũng không đủ coi trọng. Chưa có điều động cá nhân cường đại qua đây, mới có một đường cơ hội. Mãnh liệt cắn răng một cái, thời không chi long dung thân nhoáng một cái. Lần này, hắn chọn vẹn phân ra sáu đạo thân ảnh. Sáu đạo thân ảnh tại bên trong không trung đồng thời trở nên hư ảo. Thời Không Chi Long dung thân nhoáng một cái, hóa thành sáu đạo quang ảnh chớp mắt mãnh liệt bắn ra, đồng thời hướng về phương hướng bất đồng bay đi. Hơn nữa tại bên trong không trung chỉ để lại sáu đạo quang ảnh vặn vẹo, nhìn không tới bản thể rồi. Đây là năng lực ẩn thân truyền thừa của Ảnh Long Trụy, toàn diện phối hợp cùng Thời Không Chi Long, cho dù là hồn đạo khí giỏ xét hồn lực, cũng không cách nào dưới loại tình huống này làm ra tinh chuẩn phán đoán đối với bản thân. Chỉ cần có một đạo thân ảnh thoát ly ra phạm vi của đạn chấn động, như vậy là hắn có thể thành công bỏ chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, để cho tạ giải tuyệt vọng đã xảy ra, nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ vang tựa như tiếng sấm. Chỉ ít có 10 miếng đạn chấn động nổ tung trên không trung mang theo mảng lớn vầng sáng, đem phạm vi của hắn chỗ toàn bộ phong kín. Không chỉ có như thế, một âm thanh lạnh như băng vang lên theo. Muốn chạy sao? Chạy đi đâu sao? Âm thanh gần trong gang tấc không khí dường như đột nhiên động lại. Nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ thấp, sáu đạo thân ảnh tạ dài đồng thời trở nên chỉ trệ hơn. Trên bầu trời, mảng lớn bông tuyết tung bay tứ tán. Mà thân thể của hắn dường như có lực hấp dẫn, tất cả bông tuyết tự nhiên vậy mà rán khép lại hướng về sáu đạo thân ảnh của hắn. Bản thân bông tuyết bay bổng cũng không có lực công kích thực chất, nhưng đáng sợ chính là tại trên bông tuyết bổ sung lấy hàn ý cực kỳ mãnh liệt. Biển cả là thế giới thủy nguyên tố. Ở nơi này, nếu muốn ngưng tụ bông tuyết thật sự là một chuyện quá đơn giản rồi. Băng thuộc tính, hồn sư hệ khống chế, cấp độ phong hào đấu la. Trong đầu tạ giải lập tức liền sinh ra những ý niệm này. Hắn hiểu được, chính mình chỉ sợ gặp phiền toái lớn. Sáu đạo thân ảnh chớp mắt hợp lại là một, lần nữa ngưng tụ thành thực thể xuất hiện ra. Để tránh cho thân thể phân tán ra bị bông tuyết ôm trọn. Mà trên bầu trời, đã là tuyết bay đầy trời. Lúc bản thể hắn hiện trong nháy mắt, những bông tuyết này lập tức hiện ra hình dáng vòng xoáy cực lớn. Hướng hắn cuốn tới, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, làm hắn không chỗ nào che giấu. Đã xong, trong lòng tạ giải áp chế. Hắn chẳng thể nghĩ tới, dùng năng lực thời không chi long chính mình. Chẳng qua là nhất thời chủ quan thậm chí ngay cả chạy trốn đều không làm được. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không chung cách đó không xa. Người này một thân quân trang, trên bờ vai treo một viên tướng tinh. Hai tay chắp sau lưng, quân trang phẳng phiêu phụ trợ hắn đặc biệt có khí thế. Nhìn qua hơn 40 tuổi, trong mắt hàn quang lập lòe. 18 chiến thần của chiến thần điện, băng tuyết chiến thần. Hắn là trưởng khống giả băng tuyết. Một trong ba hồn sư hệ khống chế trong 18 vị chiến thần của chiến thần điện. Hắn am hiểu nhất là khống chế phạm vi. Hầu như tất cả đối thủ gặp hắn, cuối cùng đều chỉ có thể là tuyệt vọng. Hắn thực tế am hiểu đối phó với các loại mẫn công hệ chiến hồn sư, có năng lực phán đoán rất mạnh. Lúc này hiện ra trên không trung là băng tuyết phong bạo. Đây chính là thủ đoạn khống chế hắn am hiểu nhất, phạm vi bao trùm lớn. Hôm nay đúng là có chút phiền toái, Am Hiểu bỏ chạy từ không trung. Chấn động đạn không phải là rẻ, cái này đã bắn vượt qua 20 miếng rồi. Rõ ràng vẫn không có thể đem đối phương bắt lại, cho nên hắn mới tự mình ra tay. Mặc kệ ngươi giảo hoạt như thế nào, cũng không có khả năng từ lòng bàn tay của ta đào thoát ra ngoài. Trong mắt băng lam biến sắc càng phát ra cường thịnh, băng tuyết phong bạo của hắn toàn diện phóng thích. Bản thân liền có năng lực phong tỏa không gian nhất định. Nhưng mà, đúng lúc này, làm người ta ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Trong lúc đó, một tầng vầng sáng màu lam từ dưới bay lên. Cái vầng sáng màu lam này xuất hiện rất đột nhiên. Là từ bên trên mặt biển trực tiếp dâng lên đấy. Tạ giải ban đầu đã tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác được hàn ý chung quanh thân thể của mình, đột nhiên giảm xuống trên phạm vi lớn. Bông tuyết phong kín tất cả né tránh của hắn đột nhiên như là gặp mặt trời, nhanh chóng tan giã, nhảy vào biển. Một âm thanh quen thuộc tiếp theo truyền vào trong tay hắn. Tạ giải vui mừng quá đỗi. Cơ hồ là không chút do dự, mượn cơ hội trong chớp nhoáng này, thân hình lóe lên liền như là đạn pháo chui vào trong biển rộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Băng Tuyết Chiến Thần ngẩn ngơ. Theo bản năng tay phải liền chỉ một cái hướng về bên trên mặt biển. Một đạo hào quang hàn ý cực hạn đuổi theo hướng về Tạ Giải. Nhưng là đúng lúc này, trong biển rộng đột nhiên nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cái sóng lớn này đang bình tĩnh trên mặt biển, lại lộ ra rất đột ngột, trực tiếp quấn lấy thân thể Tạ Giải, lại mãnh liệt đem hắn túm vào trong biển rộng làm công kích của băng tuyết chiến thần rơi tại không trung, lục xoát, ngư lôi khóa lại biển sâu, nhìn từ xa con cá tới tay vậy mà thoát ly khống chế, băng tuyết chiến thần lập tức giận dữ đi qua máy truyền tin lập tức ra lệnh, dưới nước cảm biến âm thanh, ra đa toàn diện mở ra, máy dò xét nhiệt năng, dò xét hồn lực toàn diện mở ra tìm tòi, nhưng lại cổ quái đúng là thời điểm khi tất cả thăm dò triển khai, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, không có để lại bất cứ dấu vết gì, điều này sao có thể? Sau khi băng tuyết chiến thần đã nhận được thuộc hạ hồi báo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, hắn đời này đã đối phó qua mẫn công hệ chiến hồn sư rất nhiều. Nhưng tình huống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái sóng biển kia rõ ràng không phải là năng lực của mẫn công hệ chiến hồn sư kia. Như vậy xem ra, hẳn là dưới nước còn có một người tiếp ứng hắn rồi. Người này rõ ràng có thể tại trình độ nhất định khống chế được lực lượng đại hải. Đến từ tinh la đế quốc sao? Tuy rằng sớm muộn sẽ bị Tinh La Đế quốc phát hiện, hơn nữa hạm đội liên bang cũng không quan tâm, phát hiện lại có thể như thế nào. Nhưng phát hiện càng muộn, lần chiến tranh này trả giá sẽ càng nhỏ. Nhất là mắt thấy con mồi từ tay mình chạy đi phía dưới, Băng Tuyết Chiến Thần vẫn còn có chút khí không cam lòng. Âm thanh trầm thấp tại trong máy bộ đàm vang lên, "Trở về đi, có cao nhân rồi." Nghe được âm thanh này, trên mặt Băng Tuyết Chiến Thần phẫn nộ chớp mắt chuyển hóa thành cung kính. "Vâng." Hắn không có bay trở về tàu chiến đấu chính mình chịu trách nhiệm, mà là bay đi hướng về mẫu hạm lớn nhất chính giữa. Màn hào quang mặt ngoài mẫu hạm lóe lên, xuất ra một cái ghế trống để cho hắn thành công bay vào. Băng tuyết chiến thần đi thẳng tới bộ chỉ huy tam quân. Báo. Đứng ở ngoài cửa, hắn nghiêm hô lớn. Vào đi. Âm thanh bình thản vang lên. Băng tuyết chiến thần lúc này mới đi nhanh vào. Đi vào trước mặt trước mặt lão già trên bờ vai treo bà khối tướng tinh, cẩn thận tỉ mỉ chào một cái Điện chủ, thuộc hạ vô năng, không thể bắt lấy con ruồi kia. Tại thời điểm nói ra những lời này, ánh mắt băng tuyết chiến thần vẫn còn có chút không cam lòng. Hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt vẫy vẫy tay. Không trách ngươi, đối phương có đại năng tương trợ. Chẳng qua là không nghĩ tới, tinh la đế quốc không biết lúc nào có loại người tài này rồi. Băng tuyết chiến thần có chút không xác định mà hỏi, ý của ngài là sao? Trần Tân Kiệt nói, ta cũng không có cảm ứng được là ai tiếp ứng hắn. Nhưng tinh thần lực của ta vừa mới đi truy tìm. Trong hải dương sinh ra kháng cự đối với ta, loại tình huống này ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Cái gì? Băng tuyết chiến thần la thất thanh. Đối với trước mặt điện chủ chiến thần điện, hãn hải đấu la, hắn là sung bái mù quáng đấy. Từ khi gia nhập chiến thần điện, hãn hải đấu la chính là thần tượng trong suy nghĩ của hắn. Hắn biết rõ hãn hải đấu là cường đại đến cỡ nào. Võ hồn chính là hãn hải. Là hải đấu la truyền thừa, bản thân đối với biển cả có lực thân thiện siêu cường. Có thể nói, hãn hải đấu là tuy rằng bản thân còn chưa tới cấp độ chuẩn thần, nhưng chẳng qua là cách nhau một đường. Mà nếu như chiến trường là tại phía trên biển cả mà nói, coi như là cường giả cấp độ chuẩn thần đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn quan hệ mật thiết cùng hải dương như thế, nhưng lại bị biển cả bài xích. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng. Như thế nào lại như thế? Đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Lông mày trần tân kiệt cao lại. Không biết vì cái gì, cái loại cảm giác bị bỏ rơi này đúng là không thoải mái. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó người cũng đã biến mất. Ta lại đi tìm kiếm, đã là bỏ đi không một dấu vết. Trong biển rộng tự nhiên sinh ra thủy nguyên tố chấn động, ngăn trở tất cả máy giò xét tìm kiếm của chúng ta. Có chừng 5 giây, máy giò xét khôi phục bình thường, lúc đó cũng tìm không thấy người kia tồn tại. Băng tuyết chiến thần thở sâu. Điện chủ, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hãn hải đấu là cười nhạt một tiếng. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ta ngược lại là muốn biết rõ, tinh la đế quốc cuối cùng lúc nào sinh ra một vị đại năng như vậy. Tại phương diện mượn lực lượng đối với biển cả, hắn chỉ sợ không phía dưới ta. Ta biết ngay, tinh la đế quốc không chỉ là một vị cực hạn đấu là đơn giản như vậy. Đối thủ càng là cường đại, đối với chúng ta mà nói, không phải càng có ý tứ sao. Thân là điện chủ chiến thần điện, cho dù là đã tuổi già, dục vọng chiến đấu của hắn cũng chưa bao giờ suy giảm qua. Trở thành một trong lĩnh tụ của phái chủ chiến, hắn thủy chung đều có được một trái tim hiếu chiến. truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc đi về phía trước. Nếu như là đã bị phát hiện rồi, cũng không cần phải lại che giấu cái gì. Dựa theo nguyên kế hoạch, mau chóng chiếm lĩnh thành thị ven biển tinh La Đế Quốc. Thành lập cứ điểm tiến công. Vâng. Các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Trời đất quay cuồng, là cảm giác duy nhất lúc này của tạ giải, bị cỗ sóng biển này quét sạch. Sau khi nhập biển, hắn liền phát hiện mình đã mất đi toàn bộ khống chế thân thể. phảng phất có một cỗ lực lượng đặc thù kéo lê lấy chính mình tại, trong biển rộng bay nhanh tiến lên. Ánh sáng chung quanh rõ ràng yếu bớt. Làm hắn cũng không biết mình tại phương nào. Thân thể bị liên tục xoay tròn, nhưng hắn dùng tốc độ tăng trưởng còn có thể khống chế được cảm giác mê muội Lúc này tinh thần của hắn là 10 phần yên ổn đấy. Bởi vì lúc trước âm thanh kêu gọi hắn tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm, quá quen thuộc, mọi người ở một chỗ mười mấy năm, coi như là nghe lầm âm thanh của Nguyên Ân Dạ Huy, cũng sẽ không nghe lầm âm thanh của hắn đấy. Tuy rằng tạo giải, cũng không hiểu vì cái gì hắn lại đột nhiên đã có được lực lượng như vậy. Dùng phương thức như vậy tới cứu viện chính mình, nhưng tín nhiệm hắn là được. Dù sao hắn cũng không phải lần một lần hai sáng tạo kỳ tích. Đường Vũ Lân Yên lặng nắm trong tay tất cả. Trên thực tế, lúc hắn đi qua tinh thần lực chỉ huy thủy nguyên tố ra tay trong biển rộng, cũng không nghĩ tới sẽ có thể làm được trình độ như vậy. Hơn nữa đương thời hắn cũng rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực đến từ hãn hải đấu la rồi. Hãn hải đấu la xác thực rất cường đại. Tinh thần lực hắn vừa vào biển cả, thiếu chút nữa đem quyền khống chế hài vực từ trong tay đường Vũ Lân cướp đi. Hơn nữa tinh thần lực hắn còn có ý tứ tìm dấu vết đuổi theo. May mắn, bản thân biển cả làm ra phản ứng, trực tiếp đoạn tuyệt hắn tìm kiếm. Hơn nữa dựa theo ý tứ đường Vũ Lân bảo vệ tạ giải, đem tạ giải dẫn tới trước mặt hắn. Tất cả đều phát sinh thật nhanh, nhanh đến mức làm người ta có chút không kịp nhìn. Cái này là phụ thân lưu cho chính mình lực lượng hải thần sao? Mặc dù mình cũng không phải hải thần chân chính. Nhưng đường Vũ Lân đã có loại cảm giác, ở trong biển này, hải dương sẽ tự động bảo vệ mình. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, để cho hắn đột nhiên đã có hổ thẹn Biển cả bảo vệ mình, chính mình lại muốn đưa tới bạo tạc nổ tung trên biển. Đây chẳng phải là sẽ làm chết nhiều sinh vật ở đáy biển sao, vì để cho trong chiến tranh giảm bớt con người tử vong, lại muốn hy sinh lượng lớn sinh vật ở đáy biển. Mình tại sao có thể làm ra loại quyết định ngu xuẩn này? Tại trong quá trình hắn đem tạ giải kéo lê tới đây, trong lòng của hắn cũng đã quyết định, kế hoạch ban đầu hủy bỏ. Coi như là không cách nào kéo dài hạm đội, cũng không thể tại đáy biển đi tìm điểm để làm nổ, Mà vừa lúc này, cảm giác kỳ dị lại một lần nữa xuất hiện. Cái loại cảm giác này giống như là một loại tinh thần liên hệ. Cũng không chặt chẽ, thậm chí là như ẩn như hiện đấy. Đường Vũ Lân chỉ có thể cảm giác được đó là một loại tinh thần chấn động như, có như không. Loại tinh thần chấn động này mười phần minh mông, là từ bốn phương tám hướng trong biển rộng truyền đến đấy. Nhưng bản thân lại cũng không rõ ràng, chỉ có thể là truyền lại cho hắn một ít tin tức cơ bản nhất. Biển cả truyền đến tin tức rất đơn giản, nó cần chẳng qua là mệnh lệnh đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân muốn làm gì, nó liền sẽ tại trong phạm vi đủ khả năng trợ giúp hắn để hoàn thành. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được biển cả mênh mông như thế. Tại sao khi cảm nhận được khí tức hải thần trên người mình? Giống như là hài tử tìm được cha mẹ vậy. Đối với hắn tràn đầy cảm giác thân cận. Càng như vậy, hắn càng không thể đi hủy hoại thăng bằng sinh thái của biển cả. Đang tại thời điểm hắn đau đầu, trong lúc đó, trong đầu hiện lên một tràng cảnh. Đường Vũ Lân nhìn thấy cái tràng cảnh này, sau đó vốn là ngần người, ngay sau đó rất là kinh hỉ. Từ trong tinh thần chi hải chính mình yên lặng truyền lại ý niệm hỏi thăm trong đầu ngươi có thể làm được không? Hắn lấy được là đáp án khẳng định. Vậy rất đa tạ người rồi. Tại trong lòng đường Vũ Lân phát ra cảm tạ tự đáy lòng hướng về biển cả. Đây quả thực là kinh hình ngoài ý định. Nhưng cùng tiếp xúc với biển cả cũng gần một bước nhắc nhở hắn. Vô luận làm cái gì cũng không thể đơn giản tổn thương bất luận sinh mệnh gì. Chính mình suýt nữa liền phạm vào sai lầm lớn. Một đoàn quang cầu màu lam nhạt bay nhanh tới. Nhìn thấy thân ảnh đang xoay tròn bên trong, trên mặt đường Vũ Lân không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười. Trước đó tạ giải thật đúng là mạo hiểm không nhỏ đấy, may mắn có biển cả trỡ giúp. Nói cách khác, phiền toái có thể to lắm. Cảm giác xoay tròn mãnh liệt rút cuộc biến mất. Tạ giải chỉ cảm thấy thân thể của mình bình ổn lại nhất định. Cảm giác buồn nôn mãnh liệt tiếp theo truyền đến, làm hắn không ngừng nôn ẹ vài tiếng. Sau đó hắn liền thấy được trên người đường Vũ Lân, trước mặt tàn ra vầng sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt. Tạ giải mở chừng hai mắt, lại nhìn chung quanh một chút. Hắn đương nhiên nhìn không tới hải dương thông thấu. Trung quanh nhìn thấy chẳng qua là đen tối vô tận. Tại trung quanh thân thể hắn cùng đường Vũ Lân, có một vòng vầng sáng màu lam ngăn cách lấy tất cả bên ngoài. Ánh mắt đường Vũ Lân trầm ngưng nhìn hắn. Người không quý trọng sinh mệnh chính mình như vậy sao? Một khi bị bắt lấy, người biết sẽ là kết quả gì sao? Tạ giải một bên nôn ẹ lấy, một bên làm ra động tác cầu xin tha thứ, đứt quãng mà nói. Lão đại, ta biết sai rồi. Sau này cũng không dám chủ quan nữa rồi. Đường Vũ Lân nói. Sức chiến đấu chỉnh thể của liên bang so với trong tưởng tượng của chúng ta chỉ sẽ càng cường đại hơn. Nếu như trước đó trực tiếp xuất thủ đối với ngươi là hãn hải đấu la. Chỉ sợ ngươi vừa đối mặt đã bị bắt đi. Nói như vậy, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể cứu ngươi. Tạ giải cũng là một trận hoảng sợ, sau đó nghi ngờ hỏi. Đây là nơi nào? Đường Vũ Lân tức giận nói. Đây là ở chỗ sâu trong đáy biển. Ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta đi. Tạ giải giật mình nhìn hắn. Lão đại, ngươi cái này chơi cũng quá lớn rồi nha. Ở chỗ sâu trong đáy biển sao? Như thế nào còn có thể nói chuyện được? con có trước đó ngươi là như thế nào đem ta cầm trở về đây? Đừng vũ lân cười nói. Ta nói ta là hải thần chi tử, được biển cả quyến luyến. Ngươi tin hay không tin? Ta tin. Tạ giải không chút do dự nói. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Ta hiện tại xem như hoàn toàn phục rồi. Cái lực lượng đại hải này ngươi đều có thể điều động sao? Hắn không chút nào che giấu nội tâm rung động chính mình. Đúng vậy. Đường Vũ Lân đến tột cùng là làm sao làm được. Đây quả thực là quá không thể tưởng tượng được rồi. Đường Vũ Lân nói. Được rồi, người yên tĩnh một lát liền ở lại đó bên cạnh ta, không nên lộn xộn. Ra khỏi cái màn hào quang này chính là áp suất nước cực lớn, đó cũng không phải là đùa giỡn đấy đấy. Ta có hãn hải càn khôn thủy tinh truyền thừa của Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta. Tại dưới tình huống nhất định có thể mượn lực lượng đại hải. Người cứ chờ đây, ta cũng cần thời gian nhất định chế tạo một chút phiền toái cho hạm đội liên bang. Tạ giải lúc này mới thoát ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hài thần các chủ nói là Hải thần chi tử cũng không có gì sai. Ha ha, lão đại thực là quá tuyệt vời. Sớm biết như vậy chúng ta không cần tàu ngầm cũng được. Nhìn bộ dạng lanh lợi kia của hắn, đường Vũ Lân không khỏi một hồi bất đắc dĩ. Chật tự. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng đường Vũ Lân phát ra nghi vấn. Biển cả tự nhiên truyền lại cho hắn một ít ý niệm. Đường Vũ Lân yên lặng cảm ứng. Thời gian dần trôi qua, hắn hiểu được tình huống mình bây giờ cùng tình huống bản thân Hải Dương. Diện tích che phủ của biển cả lớn nhất toàn bộ tinh cầu, cũng là rộng lớn khổng lồ nhất toàn bộ trong thiên nhiên. Bản thân nó là tự thành hệ thống đấy. Trên thực tế, nó vốn cũng là bị vị diện chi chủ khống chế một bộ phận. Thẳng đến lúc trước tổ tiên đường môn đường tam kế thừa chi vị Hải Thần mới xảy ra chuyển biến. Đường tam kế thừa Hải Thần là dĩ nhiên là đã nhận được biển cả nhận thức. Mà cái thời điểm kia, hắn cũng vì biển cả làm rất nhiều chuyện. Vị diện chi chủ tự ý nào đó bên trên mà nói cũng là thần. Chỉ bất quá hắn không ở thần giới, cũng chính là trường khống giả viên tinh cầu này. Đấu la tinh cùng thâm uyên vị diện bất đồng. Bản thân vị diện chi chủ chỉ có ý thức bản năng, lại cũng không có thể đi làm cái gì cụ thể. Lúc một thần cách chính thức hàng lâm ở cái thế giới này, sau đó, hắn cũng khống chế không được hành vi thần cách. Đường tam lúc trước thành thần, sau đó tại đấu la đại lục dừng lại thời gian ngắn ngủi. Tại ở bên trong thời gian này, biển cả liền thâm căn cố đế cho rằng, hắn mới là chủ nhân chân chính của Hải Dương, từ đó đối với vị diện chi chủ ban đầu sinh ra bài xích nhất định. Trên thực tế, hiện tại sinh thái đại lục đã mất đi cân bằng. Tại dưới tình huống nhất định có quan hệ cùng vị diện chi chủ, không cách nào khống chế Hải Dương. Lúc hồn thú gần như diệt tuyệt, kỳ thật hài hồn thú vẫn là hưng thịnh đấy. Chẳng qua là đường tam truyền đạt qua mệnh lệnh, để cho hài hồn thú tận khả năng sinh tồn tại bên trong biển sâu. Hơn nữa hải hồn thú ôm đoàn, điều này mới khiến hải hồn thú truyền thừa rất tốt. Cường giả bên trên mặt biển không cách nào đạt được bọn hắn, thế cho nên mọi người đối với hải hồn thú đều không để mắt đến. Vì diện chi chủ đã mất đi khống chế biển cả, bản thân có khả năng điều động năng lượng sinh mệnh cũng tiếp theo giảm bớt trên phạm vi lớn. Đối với bảo vệ cân bằng sinh thái dần dần liền xuất hiện một ít vấn đề như vậy. Hơn nữa con người phát triển quá nhanh, tài nguyên tiêu hao khổng lồ, cuối cùng diễn biến đã thành loại tình huống như hiện tại. Mà trên người Đường Vũ Lân là có chứa khí tức Hải Thần Đường Tam lưu lại đấy. Cho nên sau khi hắn điều động phần khí tức này, liền được biển cả nhận thức, mà bản thân hắn lại là người được vị diện chiếu cố. Từ ý nào đó bên trên mà nói, liền tương đương với là xấu chuỗi quan hệ giữa Hải Dương cùng đại lục. Vô tình đấu la cũng không có khả năng dự đoán được. Vị diện sở dĩ nhìn trúng Đường Vũ Lân, kể cả sinh mệnh chi trùng chọn trúng Đường Vũ Lân, bởi vì trên người hắn có được huyết mạch truyền thừa Hải Thần. Người thường đương nhiên cảm giác không thấy. Nhưng vị diện chi chủ lại làm sao có thể không cảm giác được tình huống huyết mạch của hắn Lúc này đường Vũ Lân đạt được Hải Dương nhận thức Tuy rằng không có khả năng khống chế biển cả như phụ thân lúc trước Nhưng ở trong biển này hắn lại có thể phát ra tác dụng dẫn động nhất định Đơn giản mà nói hắn giống như là một cái lời dẫn Tại bên trên trình độ nhất định có thể dẫn đạo biển cả đi làm một ít chuyện Nếu như là đường Tam ở chỗ này chỉ cần một cái ý nghiệm trong đầu Đã có thể để cho biển cả nhắc lên từng cơn sóng do động trời, lật tung toàn bộ hạm đội liên bang. Hạm đội liên bang cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng chống lại toàn bộ Hải Dương. Nhưng đường Vũ Lân hiển nhiên là làm không được điểm này. Bởi vì hắn không có thần lực để điều động. Không cách nào đem biển cả biến thành một bộ phận chính mình. Chỉ có thể là dẫn động một bộ phận biển cả. Hắn tại bên trên trình độ, nhất định có thể dẫn phát Hải Dương hoàn thành một ít thiên tượng. Mặc dù như thế, ở trong biển này, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng hải thần chi tử để sưng hô rồi. Ở chỗ này, hắn có khả năng điều động chi lực biển cả, đã vượt qua tất cả hồn sư dưới tình huống bình thường thi triển ra lĩnh vực. Coi như là minh vương đấu la đuổi tới nơi đây. đều muốn tại trong biển rộng đánh chết hắn, cũng là khó càng thêm khó. Tại sau khi hiểu được tình huống của mình, đường Vũ Lân cũng biết chính mình nên làm như thế nào rồi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là để cho chính mình trở thành một mối giới. Để hoàn thành câu thông cùng Hải Dương, lóe ra quang cầu vầng sáng màu lam chậm rãi nổi lên, tàn mát ra vầng sáng nhu hòa. Tạ giải chỉ có thể nhìn đến chung quanh mấy mét. Nhưng tại trong mắt đường Vũ Lân, nhìn thấy chính là ngàn vạn sinh vật biển, còn có biển cả mênh mông bao la bát ngát. Loại cảm giác này thật là quá mỹ diệu, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Tu luyện tại trong biển rộng, mình có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa giữa mơ hồ, đi qua liên hệ cùng biển cả. Để cho hắn đối với phụ thân lưu cho chính mình hai môn tuyệt học cũng có cấp độ lĩnh ngộ nhất định, nhất là một chiêu năng lực hệ không gian kia. Bản thân chính là từ loại trình độ nào đó bắt trước một phần lực lượng của biển cả. Nước biển cuồn cuộn, không gian gấp gáp, trong tối tâm tự hồ có một ít gì đó đã xuất động hắn. Tạ giải chẳng qua là cảm giác được thân thể đang nhanh nhẹn bay lên. Loại cảm giác này vẫn là tương đối kỳ dị đấy, nhất là tại khoảng cách bọt biển càng ngày càng gần. Thời điểm bắt đầu đã có ánh sáng chiếu xạ, nhìn biển cả chung quanh dần dần trở nên sáng ngời. Cái loại cảm giác này, đơn giản so với bất luận cảnh quan gì đều muốn kỳ diệu hơn nhiều lắm. Tạ Giải nhịn không được hỏi. Lão đại, tàu ngầm chúng ta thì sao? Đường Vũ Lân nói. Bọn hắn vẫn còn chờ đợi trong biển sâu, để bọn hắn tạm thời tại chỗ đó. Ta hiện tại có những biện pháp khác để trì hoãn quân liên bang công kích. Tạ Giải tò mò hỏi. Phương pháp gì? Đường Vũ Lân nói. Đợi lát nữa ngươi xem rồi sẽ biết. Ta hiện tại cũng không dám chắc nhất định có thể thành công. Nhưng hẳn là có cơ hội đấy. Lúc này chung quanh đã là một mảnh sáng rõ, mắt thấy sắp đến trên mặt biển rồi. Đường Vũ Lân biết rõ, thời điểm chính mình muốn gặp phải khảo nghiệm đã đến rồi. Thành tựu là dẫn đạo giả, cho dù mình là hải thần chi tử. Nếu như sức thừa nhận bản thân không đủ, nếu muốn dẫn động đầy đủ biến hóa cũng làm không được. Có thể ảnh hưởng đến hạm đội liên bang bao lâu thời gian. Phải xem mình có thể kiên trì thời gian bao lâu. Nước biển tự động gạt ra, một cỗ cột nước nâng thân thể Đường Vũ Lân, cung tạ giải từ từ đi lên lao ra mặt biển. Vầng sáng màu lam nhộn nhạo, Đường Vũ Lân giống như là từ trong biển rộng sinh trưởng ra. Lúc này biển cả dọ êm sóng lặng, thái dương nhô lên cao, bầu trời xanh vạn dặm. Từ chỗ hắn ở, khoảng cách tới hạm đội liên bang ước chừng có 30 hải lý. Cái phạm vi này đã là phạm vi xa đa hạm đội liên bang có thể dò xét đến. Nhưng giờ khắc này, tại trung quanh thân thể của Đường Vũ Lân, cung tạ giải là có thêm một tầng màn hào quang. Tầng nước biển này hình thành màn hào quang nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng, nhưng là bất luận ra đa gì đều không cách nào phát hiện đấy. Cái này là lực lượng thiên nhiên." Đường Vũ Lân nhìn về phía bên cạnh Tạ Giải, "Lát nữa vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, ngươi đều phải giữ yên lặng, chỉ cần ở bên cạnh chờ ta là được rồi." "Ta hiểu được." Tạ Giải tại ngoài miệng chính mình làm ra một cái động tác kéo khóa, ý bảo chính mình cái gì cũng không nói. Đường Vũ Lân cười cười sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu nói: Bắt đầu đi. Tay phải của hắn chậm rãi ngẩng lên, chỉ hướng bầu trời. Trong chốc lát, phù văn hoàng kim tam xoa kích tại trên chắn hắn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Dùng thân thể đường vũ lân làm trung tâm, chung quanh biển cả chớp mắt sôi trào. Một khắc trước còn gió em sóng lặng, trong khoảnh khắc hướng chung quanh nhấc lên sóng to gió lớn. Tạ giải tinh tường nhìn thấy, dùng thân thể đường vũ lân làm trung tâm. Bên trong những sóng biển cuồn cuộn kia, vô số quang điểm màu lam nhạt bay lên không. Bởi vì những điểm sáng này bản thân quá nhỏ bé, làm cho người khác không cách nào có thể nhìn rõ ràng. Cho nên chỉ có tạ giải tại trung quanh thân thể đường Vũ Lân mới có thể nhìn thấy. Biển cả không đứt xôi trào, năng lượng vô cùng nồng đậm liền từ mặt ngoài biển cả dâng lên không chung. Trong biển rộng, sóng biển càng là không ngừng kịch liệt. Bản thân biển cả là không có quá nhiều ý thức, bản thân nó cũng làm không được cái gì, nó là một bộ phận của thiên nhiên. Chỉ có lúc chúa tể của nó hàng lâm, mới có thể dẫn đạo nó đi hoàn thành một ít chuyện. Đường Vũ Lân không khống chế được biển cả, nhưng tại thời khắc này, nhưng hắn có thể dùng biển cả đi sản sinh một ít tình huống. Thí dụ như bão tố, tay phải chỉ lên trời dần dần biến thành màu lam sáng chói. Tại sao lưng đường Vũ Lân, một đạo quang ảnh màu vàng chậm rãi nổi lên. Cái quang ảnh kia cũng không cực lớn, nhìn qua cao cũng bằng hắn, nhưng toàn thân lại che một tầng quang huy màu vàng. Tóc dài màu lam rối tung ở sau óp, khuôn mặt anh Tuấn có 6-7 phần giống đường Vũ Lân. Trên chán cũng có một cái đường vân tam xoa kích màu vàng. Một đôi tròng mắt thâm sâu dường như có thể phản chiếu toàn bộ tinh không. Ban đầu bầu trời tươi đẹp, tại đây một cái chớp mắt bắt đầu trở nên âm trầm hơn. Trong lúc vô hình tự hồ có một cỗ lực áp vách đang dần dần thành hình. Bên trên mặt biển, gió bắt đầu trở nên rồn rập, sóng biển cuồn cuộn bắt đầu trở nên kịch liệt. Thái dương dần dần bị mây đen che đậy. Toàn bộ biển cả giống như là từ trong lúc ngủ say tỉnh lại vậy. Dần dần muốn phát ra tiếng gầm chính mình. Ngồi ngay ngắn ở trong bộ chỉ huy, hãn hải đấu la vẫn còn đang suy tư biến hóa lúc trước. Đột nhiên mở mắt ra, vầng sáng ở đáy mắt lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đi tới không trung trên mẫu hạm. Dõi mắt trông về phía xa, từ vị trí của hắn có thể nhìn thấy, sóng biển bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn. Xa xa, thủy nguyên tố nồng đậm đang hướng không trung bay lên. Có người đang dẫn động lực lượng đại hải sao? Sẽ là người trước kia sao? Hãn hải đấu la cao mày, sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là người trước kia mà nói, hắn cuối cùng muốn làm cái gì, lại có thể làm được cái gì? Bầu trời trở nên âm u, tại trong mấy đen trầm trọng, mơ hồ có hào quang lôi điện đang lóe lên. Trong lòng hãn hải đấu là cả kinh, thân là cực hạn đấu la dùng vi tôn hải dương. Hắn truyền thừa đến từ thượng cổ nhất mạch hải đấu la. Bản thân đối với biển cả có thân hòa độ rất cường liệt. Nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác được biển cả giống như là đang phát ra gào thét vẫn nộ. Ngay cả hải dương chung quanh mẫu hạm hắn đều có chút khống chế không nổi rồi. Kha lắm. Cuối cùng là lực lượng như thế nào mới có thể làm được. Trần Tân Kiệt lập tức ra lệnh, ổn định quân tâm. Tất cả đơn vị chú ý, chuẩn bị hợp tung liên hoành, tất cả đơn vị không được hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi mệnh lệnh của ta. Cùng lúc đó, hắn đã dung thân nhóng một cái, hướng về phương xa hắn cảm ứng đến năng lượng bộc phát mà ra. Hắn cũng muốn xem một chút, đến tột cùng là ai. Ai lại có thể tại trong biển rộng dẫn phát động tĩnh như thế? Càng có thể làm cho biển cả sản sinh bài xích đối với chính mình. Mặc dù tại phía trên biển cả, thời tiết là thay đổi trong nháy mắt đấy. Nhưng trước một khắc vẫn là vạn dặm tinh không. Huống chi, hãn hải đấu là, con có thể cảm nhận được lực lượng đại hài vậy mà bài xích chính mình. Đây là tình huống hoàn toàn không bình thường. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao sẽ để cho biển cả biến thành bộ dáng như thế? Không hề nghi ngờ, cái này không phải là hiện tượng tự nhiên, nhất định là có người đang dẫn động. Hoặc là có hồn thú cường đại trên biển đang dẫn động. Nếu như là hải hồn thú mà nói, có thể làm cho biển cả bài xích thì đã đạt đến cấp độ bán thần như chính mình. Như vậy, hải hồn thú này ít nhất cũng là cấp độ hung thú. Hơn nữa tu vi nhất định sẽ không thấp, rất có thể là bá chủ chân chính trên biển, nếu như là con người. Như vậy, không hề nghi ngờ chính là thuộc về tinh la đế quốc rồi. Vô luận là loại tình huống nào, đều vậy vượt qua kế hoạch dự tính. Một tiếng sấm lăng không vang lên, phá vỡ mây đen đầy trời mang đến áp chế trầm tĩnh. Bầu trời đột nhiên bắt đầu nhanh nhẹ lập Mảng lớn, mảng lớn tia chớp trên không trung rung động, từng đạo điện quang tung hoành lập lòe, đan sen thành mảng lớn, mảng lớn lưới điện, từng đạo tia chớp tại kéo dài bắn ra ở bên trong, không đứt đánh xuống dưới mặt biển, tiếng sấm liên tục âm thanh dường như thiên địa gào thét, chấn động mặt biển đều nhấc lên từng trận gợn sóng, lối nguyên tố cực kỳ nồng đậm, thủy nguyên tố trong không khí đan sen, lan tràn, dường như vô biên vô hạn, đường vũ lân ngửa đầu nhìn lên trời giờ khắc này trong lòng hắn đột nhiên vang lên một cái âm thanh có chút rồn rập, âm thanh tựa hồ là đang thúc giục gấp rút lấy hắn. một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt đường vũ lân, hai cánh kim long vương sau lưng mãnh liệt chấn động, thân thể chớp mắt lên như diều gặp gió. tạ giải bị hắn mang theo trên người tự nhiên mà vậy cũng theo sau bay lên, đúng là thẳng đến lôi vân trong không trung mà đi. lão đại, ngươi điên rồi sao? tạ giải sợ tới mức hồn bay lên trời, trên bầu trời tia chớp dày đặc như thế đây chính là thiên uy đấy, kinh khủng hơn chính là bởi vì quá dày đặc, mảng lớn tia chớp ngưng kết thành hình cầu, trên không trung răng khắp nơi, cái đồ vật này không cần đi đụng chạm, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được năng lượng nó khủng bố giống như hủy thiên diệt địa. Âm thanh đường vũ lân ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, đừng nói chuyện, sợ thì hãy nhắm mắt lại. Tốc độ của hắn quá là nhanh, khoảng cách nghìn mét thoáng qua đã đến, sau một khắc hắn đã đụng phải mảng lớn tia chớp trên không trung, xong đời rồi. Tạ giải theo bản năng nhắm mắt lại, cùng đợi lôi đình tia chớp kinh khủng kia đã đến. Nhưng mà, ngoài ý muốn của hắn chính là, không có bất kỳ cảm giác không dễ chịu xuất hiện. Tình huống này là như thế nào? Một lần nữa mở mắt ra, hắn nhìn đấy là một mảnh thế giới màu lam tử. Một cái chớp mắt, một cảnh mỹ lệ trước mắt không khỏi làm hắn có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Hắn phát hiện, mình và đường Vũ Lân không biết từ lúc nào, đã bị ôm trọn tại bên trong một cái quang cầu màu tím. Trung quanh ánh sáng màu tím, giống như là từ khối tử thủy tinh tạo hình mà thành. Tại bên ngoài tử thủy tinh này, còn có không đứt vầng sáng chấn động lập lòe. Từng đoàn từng đoàn tia chớp không ngừng oanh kích mà đến rơi tại ở trên thủy tinh. Chẳng những không thể dung chuyển mảy may, vậy mà tựa hồ còn phai mở biến mất. Quay đầu lại nhìn đường Vũ Lân, chỉ thấy hắn liền như vậy yên lặng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Hai cánh kim long vương sau lưng giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vài phần mừng rỡ bốn đen, một vàng xanh, ba vàng cam, tám cái hồn hoàn quay tại chung quanh thân thể. chỗ chán phù văn hoàng kim tam xoa kích trở nên đặc biệt rõ ràng. hắn đây là muốn làm gì? Tạ giải trợn mắt há hốc mồm nhìn, rút cuộc hắn phát hiện một tia không đúng. cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, cái quang cầu màu tím kia thủ hộ lấy bọn hắn, tự nhiên là từng đám cây dây leo bệnh mà thành. chỉ là bởi vì cái dây leo này, bản thân đã được lôi đình oanh kích vào nên đã trở nên quá mức sáng ngời. thế cho nên tựa như là nhất thể. Đây là gì? Lôi minh Diêm ngục đằng sao? Tạ giải rút cuộc trong lòng mình tìm được đáp án. Nhưng đang tìm đến đáp án, đồng thời nhưng trong lòng thì càng rung động hơn. Lão đại đây là đang làm gì đó? Lôi minh Diêm ngục đằng, chẳng lẽ nói, hắn đang hấp thu hồn hoàn thứ 9 của chính mình hay sao? Đúng vậy, đường vũ lân chính là đang hấp thu hồn hoàn thứ 9 của chính mình. Chuẩn xác mà nói, là lôi minh Diêm ngục đằng, cảm nhận được phía trên biển cả bị hắn dẫn động lôi đỉnh vô biên vô hạn nên hắn hoan hô nhảy nhót không ngừng thúc dục đường vũ lân. hắn muốn xâm nhập vào trong đó hấp thu năng lượng khổng lồ kia. từ khi lôi minh diêm mục đằng trở thành hồn linh của trương qua dương, sau này nhiều năm qua một mực bị trương qua dương áp chế, không cho phép nó hấp thu bất luận thêm lôi đỉnh nữa, để tránh xuất hiện nguy hiểm tự bạo. mà đối với lôi minh diêm mục đằng mà nói, hấp thu năng lượng lôi đỉnh chính là bản năng của bản thân nó. đơn giản mà nói, lúc này nó giống như là một mảnh thú vô số năm bị đói bụng. Đột nhiên thấy được đồ ăn ngon miệng chất lượng cao. Như thế nào còn có thể nhịn được đây? Nó sở dĩ phản bội Trương Qua Dương, cũng là bởi vì nhiều năm qua một mực bị đè nén lấy bản tính. Trương Qua Dương lại thủy chung chưa từng thực hiện lời hứa. Đối với vị ký chủ kia, trong lòng nó đã sớm đã tràn đầy oán hận. Mà đi theo đường Vũ Lân đến nay, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng tại dưới sự trợ giúp của khỉ lão ớt Kim Hương, nó đạt được tự nhiên chi tử thoải mái từ đường Vũ Lân. Bản thân thương thế chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn đền bù rất nhiều vấn đề bản thân. Giờ khắc này, nó sở dĩ không hề cố kỵ có căn đảm xuất hiện ở bên ngoài. Hơn nữa toàn diện thôn phải lôi đình để lớn mạnh bản thân, bởi vì chính mình đã có đường vũ lân thủ hộ. Khí tức tự nhiên chi tử gia trí, căn bản không cần lo lắng bản thân bởi vì cuồng bạo quá độ, mà phát sinh tình huống tự bạo. Huống chi, nó vị ký chủ này không chỉ là tự nhiên chi tử, càng là hải thần chi tử tại phía trên biển cả lực lượng hải thần chi tử muốn vượt xa tự nhiên chi tử dây đặc thủy nguyên tố chính là hạch tâm bảo vệ nó tốt nhất không biết bao nhiêu năm rồi lôi minh diêm ngục đằng còn chưa bao giờ giống như giờ khắc này có thể thoải mái như thế thôn phệ cùng hấp thu lôi nguyên tố trong không khí bản năng thôn phệ lôi nguyên tố cùng bạo thậm chí không tiếc tự bạo mà chết đây là thiên tính của nó thôn phệ thoải mái đầm đìa như thế do bất kỳ vật gì đều càng có sức thuyết phục Đường Vũ Lân chủ động đem nó phóng xuất ra, mặc kệ nó tự do tự tại hấp thu Lôi Đình. Hơn nữa dùng thủy nguyên tố bản thân thủ hộ lấy nó, khiến nó không cảm giác được nửa phân bản thân có nguy cơ nào. Thời điểm này, nó cũng đã triệt để tin tưởng đối với Đường Vũ Lân rồi. Dung hợp ở một chỗ Lôi Minh Diêm Ngục đằng, không hề giữ lại hấp thu chi lực Lôi Đình khổng lồ lớn mạnh bản thân. Mỗi một lần Lôi Đình oanh kích, đều có thể khiến cho nó rõ ràng cảm nhận được chính mình trở nên cường đại. Thời điểm Lôi Minh Diêm Ngục Đăng mới ra sinh, Cơ hồ là một loại tu luyện chậm nhất trong tất cả hồn thú. Mà khi nó đến cảnh giới vạn năm trở lên, lại là một trong những hồn thú tu luyện nhanh nhất. Nhưng bi ai là, một khi đến vạn năm trở lên, thời điểm lúc tốc độ tu luyện của nó quá nhanh. Mỗi một lần tu luyện, nếu như lôi đình đầy đủ, cũng có thể sẽ dẫn đến bản thân nó bị hủy diệt. Đây là một loại hồn thú hệ thực vật tràn ngập tính hủy diệt. Nhưng không làm vậy nó sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới. Mà giờ khắc này, lôi minh diêm mục đằng này của đường Vũ Lân, lại có thể nói là may mắn nhất trong tất cả đồng loại. Hắn tìm được một ký chủ có được vị diện chi chủ quyến luyến, càng là ký chủ con trai của thần cách. Nó rút cuộc có thể không kiêng nể gì đi hấp thu tất cả. Nếu như hắn sẽ thút thích nghỉ non. Như vậy, lúc này dù sao đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Nó vì lựa chọn của mình mà may mắn. Nếu như không phải nghe theo khỉ lão ớt Kim Hương khuyên bảo. Nó cũng chỉ có thể theo sau trương qua dương cùng một chỗ mà ra đi cùng đi hướng về tử vong, thậm chí cả đời đều khó có khả năng lại đắm chìm trong thế giới lôi đình thoải mái đầm đìa như thế này, mà lôi minh diêm mục đằng hấp thu cũng không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mây đen. Mây đen trên mặt biển tựa hồ trầm ở dưới, nương theo lấy từng tiếng lôi đình nổ vang, toàn bộ biển cả bắt đầu dần dần sôi trào. Từng cỗ cuồng phong bất ngờ xuất hiện, sóng biển rõ ràng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Đáng sợ hơn chính là, thẳng đến lúc này, như trước vẫn không có một giọt mưa nào suối xuống. Người nào quen thuộc với biển cả cũng biết, thời điểm lúc bão tố tiến đến, công tác biển cả chuẩn bị thời gian càng dài, bão tố lại càng là khủng bố. Mà đối với ba đại hạm đội của liên bang đấu la mà nói, điều này cũng làm, cho bọn hắn có càng thêm thời gian đầy đủ tiến hành công tác chuẩn bị. Từng chiếc từng chiếc thuyền của ba đại hạm đội nhanh chóng dựa sát vào. Từng đám cột sắt cỡ lớn bên trên tàu thò ra, cùng các tàu chung quanh liên tiếp nối vào nhau ở một chỗ. Nương theo lấy phần đông thuyền tụ tập cùng một chỗ từng đám cây cột sắt lẫn nhau tương liên. Sau đó lại đem bọn hắn kéo lại khoảng cách gần hơn, phóng mắt nhìn lại, tại bên trên mặt biển dường như xuất hiện một mảnh lục địa cao thấp khác nhau. Dùng ba chiếc mẫu hạm làm trung tâm, tất cả ba đại hạm đội đều liên tiếp ở một chỗ. Ba chiếc mẫu hạm giống như là ba cái trụ cột, mà những hạm thuyền khác xếp đặt chỉnh tề. Toàn bộ xếp đặt đều đi qua liên bang đo lường tính toán tinh vi đấy. Nó có thể thừa nhận bão tô có trình độ lớn nhất đấy. Cái này gọi là hạm đội liên bang hợp tung liên hoành. Chuyên môn nhằm vào khí tượng bất thường trên Đại Dương Bao La. Trên móng mẫu hạng, từng cái chiến đấu cơ đã được dẫn vào bên trong khoang cố định lại, để tránh bão tố mang đến chấn động xảy ra vấn đề hư hỏng. Hãn Hải đấu La thủy trung lơ lửng tại bên trên mặt biển, yên lặng cảm thụ được thủy nguyên tố chung quanh đang biến hóa. Tại cảm giác của hắn, thủy nguyên tố giống như là đã có sinh mệnh, không đứt hướng về không trung bốc lên. Đáng sợ hơn chính là không trung lúc này lôi đình đã sớm hóa thành một mảnh như lôi đình địa ngục. Dùng tu vi của hắn đều có cảm giác được sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, có hắn tại đây, tính là gặp phải bão tố cũng căn bản không cần lo lắng. Dùng thân hòa độ của hắn cùng biển cả, giữa phất tay đều có thể xua tán mây đen. Nhưng tình huống hôm nay xác thực hoàn toàn đặc thù. Hắn dường như đã mất đi quyến luyến của biển cả, bản thân tu vi nhận lấy áp chế rất lớn, càng không có khả năng lại đi khống chế mây đen. Nhất là lúc lôi đình đã cường thịnh đến trình độ như vậy, dưới tình huống này càng là không nên trực tiếp đi quấy nhiễu. Càng xem, hãn hải đấu la, càng cảm thấy một màn trước mắt không hề giống là tình huống con người làm ra. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, con người có thể điều động lôi đình cùng lực lượng thủy nguyên tố khủng bố như thế. Cái này căn bản không phải con người có thể làm được, coi như là cực hạn đấu la cũng không được. Hắn đã là cực hạn đấu la thân cận nhất với biển cả. Hắn tự hỏi cũng không có khả năng hoàn thành điều này. Chẳng lẽ nói, tại trong biển rộng có một đám hung thú. Ít nhất cũng là hai con hung thú tương đương với cực hạn đấu la. Phân biệt điều động thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hơn nữa bọn hắn còn có biển cả chiếu cố, so với chính mình càng có thể đạt được lực lượng đại hải. Lúc này mới có thể tạo thành thiên tượng như thế. May mắn, khoa học kỹ thuật con người sớm đã tiến bộ đến mức hồn thú không cách nào sánh bằng. Hắn cũng không cần lo lắng quá mức. Bằng không mà nói, tình huống này thật đúng là có chút phiền toái đấy. Liên xem một chút bọn hắn đến cùng có thể lầm đến như thế nào. Bão tố lại mãnh liệt, cũng không có khả năng đánh vỡ ba chi hạm đội hợp tung liên hoành của chính mình. Về phần hai con hung thú kia, nếu như bọn hắn dám can đảm xuất hiện, để cho bọn hắn cảm thụ một chút lực lượng tứ tự đấu khải chính mình. Oanh oanh oanh, lại là một mảng lớn lôi đình nổ vang vang lên. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều bị lôi đình làm nổi bật thành màu ám tử. Nơi xa bên trên mặt biển, một đạo cột nước đột nhiên phóng lên trời. Chớp mắt nhảy vào bên trong mây đen, đem mây đen cùng biển cả liên tiếp ở một chỗ. Hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt cơ hồ là Thoát ra Long hấp thủy sao? Long hấp thủy lại được gọi là thủy long quyển. Là vòi rồng phía trên biển cả, chỉ có dưới tình huống cực kỳ ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Nhưng lực phá hoại cực kỳ lớn. Là phong cùng thủy kết hợp. Trọng yếu hơn là, long hấp thủy xuất hiện đối với nhân tâm ảnh hưởng tuyệt đối là cực lớn đấy. Phốc lên một tiếng. Ở bên phía sau, lại là một đạo long hấp thủy xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo lại có thêm một đạo. Chỉ ít có hơn 10 đạo long hấp thủy nhao nhao xuất hiện ở chung quanh hạm đội. Biển cả hoàn toàn xôi trào, sóng biển ban đầu chỉ có cao hơn 10 thước chớp mắt bành trướng đến trăm mét. Giống như là bị bầu trời bắt đầu hấp xả. Ba đại hạm đội bắt đầu kịch liệt di động lên xuống. May mắn có hợp tung liên hoành, tựa như đám cây lục địa khổng lồ nhấp nhô lên xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể tạm thời ổn định lại. Sắc mặt Trần Tân Kiệt đã trở nên vô cùng khó coi. Không ngừng truyền đạt lấy một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Cùng so với lực lượng thiên nhiên, khoa học kỹ thuật con người có thể hủy diệt lại không thể khống chế. Biển cả lại có thể nói là sức mạnh to lớn khổng lồ nhất trong thiên nhiên. Hiện tại chỉ có thể là bị động thừa nhận, đồng thời tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu, chờ đợi sự xuất hiện của nó. Vô luận là ai làm như vậy, cuối cùng sẽ là có mục đích. Đều muốn dựa vào cái này để đánh bại ba đại hạm đội chính mình sao? Cái kia tuyệt đối là không thể nào.